xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số hai của bộ truyện này chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhà họ Lục tổ tiên là dân tị nạn không có nhiều họ hàng chỉ có hai người cô của Lục Cảnh Hành sống ở huyện khi nào đi thì ghé qua một chuyến là được chủ yếu là họ hàng bên nhà mẹ đẻ của Lâm Vãn ngày mùng dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua sáng sớm mùng ăn sáng xong Là phải về nhà họ Lâm chúc Tết Quả cáp đã chất đầy hai túi lớn Quách Thải Vân kéo Lục cảnh Hành Vào phòng dặn dò Mẹ không quan tâm hai đứa ở riêng như thế nào Nhưng mà trước mặt người nhà họ Lâm Con phải đối xử tốt với Vãn Vãn Con bé này trước đây sống không tốt Còn mẹ vợ con Cũng là người đáng thương Con cho Vãn Vãn chỗ rửa Chính là làm dạng danh cho mẹ vợ con Tuy rằng lúc đầu ở Mỹ không hay Nhưng con dâu này vẫn là cưới đúng người đấy con trai ạ. Lục cảnh hành nói, con biết rồi. Lại hỏi mẹ mình, mẹ, chuyện ở Mỹ lần trước của nhọ lâm rốt cuộc là vì sao? Quách thải vân thở dài, nói cho cùng vẫn là do con gây ra. Con, lúc đó con không có ở nhà, sao lại là do con gây ra? Quách thải vân phì cười. Còn không phải tại mẹ và bố con Sinh được đứa con trai giỏi giang hay sao Mẹ có thể nói chuyện đàng hoàng được không Ý của Quách Thải Vân là Thím tư của Lâm Vãn Vãn Luôn muốn gả con gái bà ta Chính là cô em họ được cưng chiều nhất trong họ Người đã đẩy Lâm Vãn Vãn Ngã xuống dốc cho Lục Cảnh Hành Lúc đó bà ta còn nhờ Người mai mối đến nhỏ Lục Lục gia vượng và Quách Thải Vân Nói không thể quyết định thay Lục Cảnh Hành Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện Cuối cùng lại để Lâm vãn vãn Cô gái không được sủng ái nhất Nhỏ Lâm gả cho lục cảnh hành Người phụ nữ đó chỉ vì chuyện này Mà luôn gây khó dễ cho mẹ vợ con Lần đó là mẹ con Lâm Hà đánh nhau với mẹ vợ con Kết quả còn bị ông bố vợ hồ đồ của con Đánh mẹ vợ con một trận Con nói xem Có liên quan đến con không Quách thái Vân nói Lâm vãn vãn ở ngoài cửa vô tình nghe thấy hết Thì ra là như vậy Anh em nhỏ Lâm vốn đã đông Đến đời của Lâm Vãn Vãn, anh chị em họ lại càng nhiều hơn. Lại thêm mấy chi khác của dòng họ Lâm, số người lại càng đông đảo. Những người đó vốn dĩ đã xung xoe lục cảnh hành. Cho dù Lâm Vãn Vãn không gả cho anh, họ vẫn vậy. Đi theo lục cảnh hành về nhà mẹ đẻ chúc Tết, Lâm Vãn Vãn đã hoàn toàn chứng kiến được cảnh tượng tương tàn ở tầng lớp thấp kém. Bất kể nam nữ già trẻ, nói vài câu khách sáo xong, tiếp theo chắc chắn là chuyện thị phi của nhà khác. Còn có người định trước mặt lục cảnh hành Xin nhục Lâm Vãn Vãn bằng lời nói Ví dụ như bà bác cả tự cho mình là đúng Nhìn Lâm Vãn Vãn Vãn Vãn gả cho cảnh hành xong Trông xinh đẹp hẳn ra Cũng biết ăn diện rồi Nhìn xem, ăn mặc đẹp chưa này Nói rồi bà ta liền đưa tay Sở áo khoác dạ của Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn nặng lẽ tránh sang một bên Đức nhìn bà bác cả Không nói một lời Bà bác cả tiếp tục làm trò đi theo cảnh hành đến thành phố lớn rồi mà vẫn còn hẹp hòi như vậy. Lục cảnh hành thản nhiên nhìn bà cả, nói: từ nhỏ đến lớn bị mọi người bắt nạt quen rồi. Trong mặt người nhà cháu thì hào phóng lắm. Một câu của lục cảnh hành khiến bà bác cả cứng họng, ngay cả lâm đại niên đang dương dương tự đắc nhận sự nể phục của họ hàng cũng cảm thấy mất mặt. Lục cảnh hành thực sự coi trọng con bé này rồi sao? Mọi người vào trong nhà họ Lâm được vài phút là đi Cuối cùng chỉ còn lại nhà tứ thúc Lâm vãn vãn nói Không đến nhà ông ấy nữa Quà cứ để phúc oa mang sang Họ muốn nhận thì nhận Không muốn nhận thì mang về Mặt Lâm đại niên biến sắc Định theo thói quen mắng Lâm vãn vãn Nhưng nghe thấy lục cảnh hành nói Được nghe theo em Lâm đại niên vẫn không chịu thua Sao lại có thể như vậy được Sao lại không thể lâm văn vãn trả lời đó là chú ruột của con thì sao nào lâm đại niên bắt đầu giảng đạo lý cho dù người lớn chúng ta có khúc mắc hiểu lầm gì nhưng con và cảnh hành phải dàn làm tròn lễ nghĩa tránh để cho người ta nói ra nói vào con cứ không đi đấy ai thích nói ra nói vào thì đến trước mặt con mà nói xem con có tát cho mấy cái không mấy tháng trước lâm hà gả đến một thôn bên cạnh huyện chồng vừa lùn vừa xấu nhà có điều kiện mở một xưởng say sát. lại ở gần huyện nên điều kiện cũng tốt hơn thôn lâm gia nhiều coi như là gả cao nhưng mẹ con lâm hà vẫn không cam tâm dù có tốt như thế nào thì cũng không thể so với lục cảnh hành buổi trưa anh em nhà họ lâm đều tập trung ăn cơm ở nhà lâm đại niên mấy cô con gái gà gần cũng đưa chồng con đến thực ra đều là vì muốn gặp lục cảnh hành anh cả và chị cả tỏ ra bề trên nhất định phải gọi cả nhà lão tứ đến bao gồm cả lâm hà và chồng cô ta nhà lão tam và lão tứ mấy tháng trước đánh nhau suýt chút nữa xảy ra án mạng bây giờ lão đại muốn nhân cơ hội này để giải quyết vấn đề giữa hai nhà kết quả là cả nhà tứ thúc thực sự đến phải nói rằng lâm hà đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân châu cô ta thực sự rất xinh đẹp cao khoảng một m bảy mươi năm da trắng mày rậm mắt to tóc dài Thực sự còn xinh đẹp hơn cả mấy cô tiểu thư trong thành phố Lại nhìn người chồng mới cưới bên cạnh cô ta Cao nhất chắc chỉ 1m65 Tứ Thẩm và Lâm Hà như không có chuyện gì xảy ra Vừa vào cửa đã bắt chuyện với Cao Quế Hoa Bắt đầu giúp đỡ trong bếp Cũng chào hỏi Lâm Vãn Vãn và mấy chị em Trông như chị em tốt Lâm Vãn Vãn và chị cả liếc nhìn nhau Hai mẹ con này lại muốn làm gì đây Lâm Hà kéo tay Lâm Vãn Vãn Trước mặt mọi người nói Nghe nói cô biết khám bệnh Thật hay giả Chuyện này người nhỏ Lâm tất nhiên đã nghe qua Nhưng cũng không ai trắng trợn nghi ngờ Lâm Vãn Vãn trước mặt cô như vậy Họ không quan tâm Lâm Vãn Vãn Có biết khám bệnh hay không Dù sao đa số đều là người mù chữ, Không hiểu mấy chuyện đó Họ chỉ muốn xem trò cười Lâm Vãn Vãn Bị lục cảnh hành coi thường Lâm Vãn Vãn nhìn Lâm Hà Cô thấy trong người không khỏe ở đâu sao? Lâm Hà tức đến mức mặt tái mét Nhưng từ trước đến nay cô ta luôn là đứa, cháu gái được các chú bác yêu quý nhất Sao có thể bị con bé lùn Lâm Vãn Vãn này làm cho mất mặt? Lâm Hà lén nhìn Lục Cảnh Hành Phát hiện Lục Cảnh Hành chỉ nhìn Lâm Vãn Vãn Càng tức hơn, nói Tôi rất khỏe Chỉ là tò mò sao cô lại trở thành bác sĩ Còn chữa khỏi bệnh cho mẹ Lục Chuyện này cũng quá nói đến đây lâm hà liền nuốt những lời còn lại vào trong trước đây lâm hà thường xuyên đến các quán ăn trong huyện làm thêm thực ra là để tìm đối tượng tốt cô ta từng trải hơn lâm vãn vãn cho dù lục cảnh hành có đưa cô ta vào bệnh viện thì học khám bệnh đâu có dễ dàng như vậy cô ta nghe mẹ nói lâm vãn vãn đã chữa khỏi cho mẹ lục người đã sắp sửa cho vào quan tài thực sự không thể tin nổi có thể cứu sống một người sắp chết Vậy thì y thuật phải cao siêu Đến mức nào thì mới được chứ Câu hỏi này rất kỳ lạ Lâm Hà và mẹ đã nghĩ rất lâu Mà vẫn không hiểu vấn đề nằm ở đâu Vậy thì cứ hỏi thẳng cô ta Với đầu óc của Lâm vãn vãn Chắc chắn sẽ nhanh chóng lộn tẩy thôi Cô ta chẳng qua chỉ muốn Lấy lòng mẹ lục cảnh hành Để lấy lòng anh ta mà thôi Sự nghi ngờ của Lâm Hà Cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây Ngay cả lục cảnh hành Cũng có chút tò mò Lâm Vãn Vãn sẽ trả lời câu hỏi Hóc búa của cô em họ như thế nào Lâm Vãn Vãn nhìn Lâm Hà Bình thản nói Làm việc ở bệnh viện là thật Chữa khỏi bệnh cho mẹ chồng tôi là do may mắn Bà ấy vốn chỉ bị Cảm cúm nặng Không phải bệnh gì lớn Câu trả lời của Lâm Vãn Vãn nghe vào tai Phần lớn mọi người cũng hợp lý Tình trạng của Quách Thải Vân Cả thôn đều biết Ban đầu là uống thuốc bắc ở trạm y tế thôn Sau đó là đến trạm y tế xã khám Cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa Mới đến bệnh viện huyện để nằm viện Nói là đã khỏi bệnh nên về nhà Nhưng về nhà chưa được bao lâu thì lại ho nặng hơn Luôn có một cục đờm mắc ở cổ họng Lại đến bệnh viện huyện Mấy ngày sau thì về Nói là không qua khỏi Người dân quê bị bệnh đều dựa vào sức chịu đựng Thực sự không chịu được nữa Thì đến trạm y tế Mua máy xu tiền thuốc uống Ai mà được như quách thải vân Còn được đến bệnh viện huyện nằm viện Uống nhiều thuốc như vậy Truyền nhiều dịch như vậy Chắc cũng sắp khỏi rồi Vừa hay lại được con bé lùn Lâm vãn vãn này nhặt được công lao mà thôi Lâm Hà cười lớn Ta <cười> là vậy Vậy thì vận may của cô Đúng là không tồi Lâm vãn vãn dùng giọng nói Chỉ có cô ta và Lâm Hà nghe thấy Nói bên tai cô ta Tất nhiên Tôi có thể gả cho lục cảnh hành Còn phải cảm ơn cô đấy Lâm Hà theo bản năng dùng ánh mắt và giọng điệu Trước đây để cảnh cáo Lâm Vãn Vãn Lùi lại một bước Giữ khoảng cách với cô Tức giận nói nhỏ Cô đừng có đắc ý quá sớm gả được là một chuyện Có thể giữ được Sống được cả đời mới là bản lĩnh Sau đó cô ta ghé sát vào Lâm Vãn Vãn Cô thực sự không sống với anh ấy Lâm Vãn Vãn mỉm cười Nhìn Lâm Hà Còn tôi thấy cô và chồng cô rất xứng đôi Cô Lâm vãn vãn tiếp tục mỉm cười Thôi đi Không có tôi Lục cảnh ảnh cũng sẽ không lấy cô Bây giờ thì lại càng không thể Lâm Hà nói Không nhất định Lâm vãn vãn nhìn chằm chằm Lâm Hà một lúc Lúc đó cô định dùng sức của tôi để tự mình lăn xuống đúng không Kết quả là không kiểm soát được lực Đẩy tôi xuống Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo Lâm Hà kích động cô nói bậy bạ gì đó Lâm Vãn Vãn cô đừng có mà ngậm máu phun người đừng có kích động chuyện này Lục Cảnh Hành biết đấy hai cô gái ở đây đã thu hút sự chú ý của Lục Cảnh Hành anh vẫy tay với Lâm Vãn Vãn Vãn Vãn lại đây một chút những người nhọ Lâm nhìn cảnh này vẻ mặt như vừa nuốt phải rồi bao gồm cả Lâm Đại Niên mọi người đều cho rằng lục cảnh hành cưới lâm vãn vãn là do tình thế bắt buộc anh ta tuyệt đối sẽ không đối xử tốt với lâm vãn vãn lâm vãn vãn không có vóc dáng không có học thức cái gì cũng không bằng lâm hà nếu là lâm hà gà cho lục cảnh hành vậy thì dòng họ lâm bọn họ chắc chắn sẽ nở mày nở mặt sau này có lẽ còn được nhiều và chút ít còn lâm vãn vãn thôi bỏ đi bị lục cảnh hành ruồng bỏ là chuyện sớm muộn Cho dù Lục Cảnh Hành không đi hôn với cô ta Anh ta chắc chắn Cũng sẽ tìm một người phụ nữ xứng đáng Với mình ở bên ngoài Đám đàn ông nghèo hèn này đều cho rằng Đàn ông có bản lĩnh thì nên có tam thê tứ thiếp Lâm Vãn Vãn không tình nguyện Đi đến trước mặt Lục Cảnh Hành Chuyện gì Lục Cảnh Hành ngồi trên một chiếc ghế dài Xem họ chơi bài Nghiêng đầu nhìn Lâm Vãn Vãn Anh nhét bao thuốc lá vào túi áo của em rồi Đưa cho anh lâm vãn vãn sờ túi áo khoác không có nhưng cô cũng phối hợp có phải sáng nay nhét vào không vậy thì không phải cái áo này lục cảnh hành ồ một tiếng ồ vậy em lấy bao thuốc lá trong túi áo khoác của anh ra đây lâm vãn vãn bĩu môi anh không có tay à vẻ mặt của mỗi người nhọ lâm đều kỳ quái như nhìn thấy hai người nam nữ xa lạ đang tán tỉnh nhau lục cảnh hành phớt lờ vẻ mặt của những người đó Cười khẩy một tiếng đứng dậy Xoa đầu lâm vãn vãn Đồ lười Nói rồi nắm lấy cổ tay lâm vãn vãn Kéo người đi tìm thuốc lá Ở vùng này vào các dịp lễ Tết Thường là phụ nữ nấu cơm Đàn ông tán gẫu Lúc ăn cơm phụ nữ cũng phải biết điều Không ngồi cùng mâm Còn phải vui vẻ tất bật phục vụ đám đàn ông Nhưng lâm vãn vãn phát hiện nhọ lục không như vậy Tuy rằng gia tộc họ Chỉ có ba gia đình anh chị em họ cộng lại cũng có mười mấy người nhưng bất kể là đêm giao thừa hay là những bữa cơm ngày tết ở các nhà nam nữ già trẻ đều quây quần quanh một bàn ăn ở nhọn lâm cơm nước dọn lên phụ nữ tự động nuôi về phòng bếp phân công rõ ràng người bưng cơm người dối cơm ai nấy đều rất đảm đang ngay cả lâm hà người được cưng chiều nhất trong họ cũng giúp bưng bê tự giác không ngồi cùng mâm Lâm Vãn Vãn không có ý định làm việc Cô mặc chiếc áo khoác dạ Màu be đang thịnh hành nhất Trong thành phố Quàng khăn len màu đỏ Theo cách nói của người thôn Lâm Gia, Lâm Vãn Vãn trông còn sang chảnh hơn Cả mấy cô gái thanh niên trí thức Về nông thôn năm đó Bác cả và mấy người phụ nữ Lắm mồm lại bắt đầu so sánh Lâm Hà với Lâm Vãn Vãn Ý nói Lâm Vãn Vãn không biết ý tứ Không hiểu chuyện Không biết pha trà rót nước cho mấy ông bác bóng gió xìa xói cô. Những lời này bị Lục Cảnh Hành nghe thấy, anh nói lớn: "Mọi người đừng nói vãn vãn, là tôi không để cô ấy làm việc ở nhà chúng tôi, không ai dám sai bảo cô ấy, vậy mà mọi người lại dạy dỗ cô ấy." Mấy anh em họ cười ha hả, cũng không dám nói nửa câu, nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị đám đàn ông nói, phụ nữ không thể luông chiều, vợ là phải dạy, đó là câu cửa miệng của đàn ông và mẹ chồng ở thôn Lâm Gia để dỗ con dâu. Mấy người phụ nữ lại có vẻ mặt như vừa thấy cảnh tượng mất mặt nào đó, Kinh thường nhìn Lâm Vãn Vãn, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Họ không hiểu tại sao Lục Cảnh Hành lại bảo vệ Lâm Vãn Vãn như vậy. Một người phụ nữ chẳng có gì, dựa vào cái gì chứ? Lục cảnh Hành càng bảo vệ Lâm Vãn Vãn, Lâm Hà càng tức giận, càng muốn thể hiện sự đảm đang và hiểu chuyện của mình trước mặt họ hàng và lục cảnh hành lâm vãn vãn mím môi bằng quan quan sát những người này phát hiện những người phụ nữ này thực ra rất đáng thương đồng thời cô dường như cũng hiểu được lâm hà phụ nữ ở đây đều rất chịu thương chịu khó rất chăm chỉ nhưng thế giới của họ chỉ có vậy có rất nhiều cô gái có suy nghĩ giống như lâm hà và nguyên chủ họ biết rõ cơ hội duy nhất để thay đổi số phận của họ là lấy chồng vì vậy lúc đó hai người họ đều muốn gả cho lục cảnh hành hy vọng anh có thể đưa họ rời khỏi đây đừng nói là thôn lâm gia chỉ có một mình lục cảnh hành trong phạm vi trăm dặm thậm chí cả xã cũng chẳng có mấy người đàn ông như lục cảnh hành thậm chí có thể nói chỉ có một mình lục cảnh hành người ta cũng muốn cưới một cô gái thành phố có công việc gia thế tốt nhưng lâm vãn vãn người ít có khả năng nhất lại gả cho anh ta làm sao có thể không khiến người ta ghen tị đây là cả cuộc đời của phụ nữ vãn vãn lại ăn cơm đi đứng ngay ra đó làm gì Lục cảnh hành vẫy tay với lâm vãn vãn vì đông người trong nhà bày mấy cái bàn vuông ghế dài ghế đầu đều được mang ra làm chỗ ngồi toàn là đàn ông khói thuốc nghi ngút lâm vãn vãn cũng không muốn ngồi ăn cơm ở cái bàn như vậy nên nói tôi ăn cùng phụ nữ anh ăn trước đi Lục cảnh hành thuận tay rút một cái ghế dài Từ dưới mông một đứa trẻ Đặt cạnh mình Nhìn lâm vãn vãn Lại đây, ngồi đây Về mặt có vẻ như đang mỉm cười Nhưng giọng điệu lại rất độc đoán Không ai nhọ lâm lên tiếng Ngược lại anh rể cả Nhìn lục cảnh hành Rồi lại nhìn lâm vãn vãn Ngồi đi, ngồi đi Người thành phố các cô ăn cơm đều coi chồng cả nhà cùng ăn Chuyện này tôi biết Anh rể cả này và chị cả là những người mà cô thích nhất, những người khác trong Lâm đều không ra gì. Lâm Vãn Vãn ngồi cạnh Lục Cảnh Hành, Lục Cảnh Hành giúp cô tháo khăn quàng cổ, ăn xong rồi hãng quàng. Lục Cảnh Hành không ngừng gấp thức ăn cho Lâm Vãn Vãn, còn phải hỏi cô muốn ăn món nào, bàn ăn ở đây không thể xoay, những món ăn ở xa quá không gấp được thì phải đứng dậy gấp. Lục Cảnh Hành mỗi lần đứng dậy đều gấp rất nhiều, đặt trước mặt anh Và Lâm Vãn Vãn để ăn riêng Ban đầu Những người đó chỉ mời rượu Lục Cảnh Hành Sau khi anh rể cả mời rượu Lâm Vãn Vãn Mấy anh em họ Dưới sự ám hiệu của các bậc trưởng bối Cũng liên tục đứng dậy mời rượu Lâm Vãn Vãn Ngay cả giọng điệu nói chuyện Với cô cũng thay đổi ừ, Mặt mũi của Lục Cảnh Hành Quả nhiên đủ lớn Mỗi lần Lâm Hà đến bưng bê Hoặc thu dọn bát đũa đều cố gắng đến gần Lục Cảnh Hành Còn cố tình xìa xói Lâm Vãn, vãn vài câu. Chồng của Lâm Hà trông không ra làm sao, nhưng có thể thấy đối xử với Lâm Hà rất tốt. Nghe nói lúc kết hôn không chỉ tốn rất nhiều tiền xính lễ, mà còn mua cho Lâm Hà tam chuyển nhất hưởng, xe đạp, máy may, đồng hồ, đài và một số trang sức vàng bạc. Ở vùng ven thành phố chắc chắn không quá nổi bật, nhưng ở trong phạm vi chăm dặm quanh thôn Lâm Gia thì tuyệt đối nổi bật. Nghe nói đám cưới và xính lễ của Lâm Hà, đã trở thành tấm gương và hình mẫu cho nhiều cô gái noi theo. Bà bác cả tự cho mình là đúng, bưng một bát to ăn đồ mặn nói: "Lâm Hà, con gái ngoan, đừng bận rộn nữa, con cũng ngồi ăn cơm cạnh con rể đi. Ăn mặc đẹp như vậy, còn đeo nhẫn vàng, sao có thể làm mấy việc tay chân dầu mỡ này? Ôi chao, Lâm Hà nhà chúng ta đúng là số hưởng. Người không chỉ xinh đẹp, dáng người cao ráo, mà đôi tay cũng trắng trẻo." mềm mái, Vừa nhìn là biết có phúc tướng. Giọng nói chua ngoa kia chính là của bà bác cả Luôn thân thiết với tứ thẩm. Trong dòng họ là người giỏi châm ngòi nhất Việc Lâm Hà không gả được cho lục cảnh hành Bà ta suýt chút nữa đã tức chết Vừa nhắc đến nhẫn vàng của Lâm Hà Người chồng mới cưới của cô ta điền đắc ý Nói với mấy ông chú và bố vợ Đợi vài năm nữa Sẽ mua cho Lâm Hà một cái vòng vàng và một đôi bông tai vàng. mấy ông chú cười toe toét. Lâm Đại Niên nói, các con sống tốt là được rồi. Lâm Vãn Vãn nước nhìn người bố tồi tệ của mình, chưa từng nói với gái mình một câu tốt đẹp nào. ngược lại đối với con gái nhà người ta, thì lại nói năng tử tế, mặt mũi tươi cười, đúng là hết nói nổi. Anh rể cả nhìn Lâm Vãn Vãn, Vãn Vãn, chiếc đồng hồ cô đeo là hàng nhập khẩu đúng không? Lâm Vãn Vãn cố ý kéo ống tay áo nói: "Chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường thôi." Anh rể cả cười nói: "Thôi đi, ai mà không biết hai vợ chồng cô khiêm tốn? Rõ ràng là đồng hồ thuy sĩ nhập khẩu. Đừng có coi chúng tôi là những lão nông dân ngốc nghếch. Đồng hồ là do Lâm Vãn Vãn tự mua. Cô đi làm không có đồng hồ thực sự không được. Vừa hay lúc bày hàng rong kiếm được ít tiền, liền mua một chiếc đồng hồ nhập khẩu." Anh rể cả này đúng là người tinh tường Nguyên chủ gả cho Lục Cảnh Hành Người được lợi vẫn là người bố tồi tệ Lâm Đại Niên Đòi người ta 500 đồng tiền sính lễ Còn nguyên chủ nặn đội ngàn dặm đến đơn vị của Lục Cảnh Hành Chỉ đăng ký kết hôn, chẳng có gì cả Lâm vãn vãn cố ý nhìn Lục Cảnh Hành Là hàng nhập khẩu sao? Lục Cảnh Hành trơ chẽ nói Là hàng nhập khẩu, không dám nói với em Sợ em mang anh phá ra trì tử Lần này coi như đã phá vỡ bầu không khí Có người ghen tị đến phát điên Có người trong lòng ngũ vị tạp trần Hai người họ kết hôn như thế nào Mọi người đều biết rõ Nhưng sao lại có thể như vậy Hoàn toàn khác với dự đoán của mọi người Tiếp theo không biết là Anh em họ nào hỏi lục cảnh hành một câu Cảnh hành Nghe nói cậu lại thăng chức Lúc này mọi động tác đều dừng lại Ngay cả bà bác cả đang ăn cũng ngừng ăn Đều nhìn lục cảnh hành ở bên này Lục cảnh hành cong môi Nhìn người đó Tin tức của cậu cũng nhanh nhạy đấy Đây là thừa nhận rồi Lâm vãn vãn theo đồng hồ nhập khẩu Đã khiến cho Lâm Hà và mẹ cô ta Tức đến phát điên Bây giờ lại nghe tin lục cảnh hành thăng chức. Điều này khiến cho Lâm Hà tức chết Cô ta cũng không muốn Giả vờ ngoan ngoãn nữa Nhìn Lâm vãn vãn Nói với giọng điệu mỉa mai Hèn gì vãn vãn đeo đồng hồ nhập khẩu?" Hóa ra là anh Lục thăng quan phát tài rồi Không phải lại là khóc lóc làm mà mỹ Đòi tự tử ép anh Lục mua đấy chứ Đây coi như là Lâm Hà Khiêu khích lầm vãn vãn ra mặt rồi Mọi người đều nhìn lục cảnh hành Có người lo lắng Có người xem náo nhiệt không che chuyện lớn Sắc mặt lục cảnh hành thay đổi Ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Hà Tôi mua đồng hồ cho vợ tôi Thì liên quan gì đến cô Lâm Hà không ngờ mình xinh đẹp như vậy Mà lục cảnh hành lại không nề mặt Nhất thời không giữ được bình tĩnh Nước mắt lã chã rơi xuống Nước nở nói Tôi chỉ đùa với vãn vãn một chút thôi Anh lục cần gì phải nói như vậy Anh làm quan rồi Thì có thể coi kinh người khác như vậy sao Lục cảnh hành cười lạnh một tiếng <cười> Cô bớt diễn trò đi Cô Còn có các người Đã làm gì với vãn vãn Trong lòng mỗi người đều tự biết nói xong lục cảnh hành kéo lâm vãn vãn chúng ta đi nếu lâm vãn vãn mặc kệ sống chết của ai từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ với nhà này vậy thì cô đi theo lục cảnh hành cũng không sao nhưng có một người cô không thể mặc kệ sống chết đó chính là cao quế hoa bác cả, bác cả và bác khai đều bắt đầu giải hòa nói với lục cảnh hành cảnh hành đều là người một nhà hà tất phải để ý lời nói của một đứa trẻ Mấy chị em chúng nó từ trước đến nay đều như vậy, cứ gặp nhau là cãi nhau, mấy ngày không gặp lại nhớ nhau. Đừng để những chuyện nhỏ nhặt này khiến cho mọi người mất vui." Lục Cảnh Hành "Không sao. Tôi có thể mặc kệ người ta nói cái gì, nhưng vợ tôi thì không." Mấy anh em họ cũng bắt đầu khuyên nhủ Lục Cảnh Hành, đã có người nâng ly rượu lên xin lỗi Lục Cảnh Hành, nhưng không một ai nói Lâm Hà một câu nào. Mánh khóe trong chuyện này, Lục Cảnh Hành một người đàn ông thẳng thắn không thể nhìn ra anh là người làm việc lớn quan hệ trong nhà lại đơn giản tất nhiên lười quản mấy chuyện rắc rối của nhỏ Lâm nhưng hôm nay anh nhất định phải bảo vệ Lâm Vãn Vãn còn về sau hai người sống như thế nào bây giờ anh không nghĩ đến trong đầu Lâm Vãn Vãn có ký ức của nguyên chủ về một số bí mật trong gia đình này cả dòng họ đều binh vực Lâm Hà chủ yếu là vì mẹ cô ta tứ chồng lúc nào cũng đòi ly hôn Tứ Thúc bây giờ chân tay không linh hoạt Nhà mẹ đẻ của Tứ Thẩm có mấy mười mấy anh chị em Có người làm cán bộ trong huyện Có người đi lính Có mấy người anh làm kinh doanh Tóm lại nhà mẹ đẻ của Lâm Hà rất có thế lực Cả dòng họ đều sợ Tứ Thẩm bỏ đi Thì nhà Tứ Thúc sẽ sụp đổ Lâm Đại về nhà thì hống hách Bắt nạt vợ con Nhưng trong dòng họ lại là kẻ nịnh hót, Đối xử với tất cả các cháu trai cháu gái Còn tốt hơn cả con ruột của mình Đặc biệt là Lâm Hà và em trai cô ta Còn có ba đứa con trai của nhà anh hai Tốt đến mức người ngoài không biết Còn tưởng là con ruột của Lâm Đại Niên Lâm Đại Niên quát Giải tán hết đi Con cháu đều lần lượt xa về Nhưng mấy anh em của Lâm Đại Niên Và mấy người chị em dâu của Cao Quế Hoa Vẫn chưa về Lâm vãn vãn nói với Lục Cành Hành Anh về trước đi Em không đi Hôm nay cô cũng không định về nhỏ Lục Muốn ở cùng hai chị gái và mẹ Lục Cảnh Hành ních nhìn Lâm Vãn Vãn Anh ở đây còn như vậy Anh đi rồi Em chắc có thể sống sót trở về sao Lâm Vãn Vãn phì cười. cười Con cưng của cả dòng họ đi rồi Cũng không có chuyện gì nữa đâu Hơn nữa bây giờ em là vợ của Lục Cảnh Hành Ai dám động vào em Chỉ cần mẹ con Lâm Hà không có mặt ở đây Chuyện sẽ không lớn đến mức không thể giải quyết Bây giờ tốt hơn nhiều rồi Người trọng nam khinh nữ nhất là bà nội đã không còn Nếu như bà ta còn sống Nửa chỉ có thể lớn hơn chứ không nhỏ đi Thực ra sau khi gặp Lâm Hà ngoài đời Lâm Vãn Vãn cũng có thể hiểu Tại sao cô ta lại ghen tị với Lâm Vãn Vãn Lâm Hà tuy cao giáo Nhưng cô ta cũng chỉ được cái cao Không có thân hình quyến rũ gì Ngũ quan thoạt nhìn thì xinh đẹp Nhưng nhìn kỹ thì không thể so với cô Ngũ quan của Lâm Vãn Vãn Rất có nét riêng Chỉ cần trang điểm một chút là trông rất sang chảnh. Còn Lâm Hà cho dù có đeo vàng đeo bạc Thì cũng trông rất quê mùa Anh cả đưa hai gói quà cho chồng Đẩy anh ta và Lục Cảnh Hành Cảnh Hành Cậu đưa anh rể và bình bình về nhà cậu Thay tôi thăm bác gái Bên này có tôi rồi không cần lo lắng Lục Cảnh Hành cứ thế Bị chị cả đuổi về Có hai con rể ở đây có một số chuyện không tiện nói. Mấy anh em và chị em dâu nói đi nói lại vẫn là muốn vợ của lão tứ, Vương Cải Mai và Cao Quý Hoa hòa giải, họ không hề nhắc đến nỗi oan ức mà Cao Quý Hoa phải chịu. Những người này cũng chỉ là làm ra vẻ, ai lại muốn thực sự vì chuyện vặt vãnh giữa hai người phụ nữ này mà hao tâm tổn trí, bên vực Cao Quế Hoa thì sẽ đắc tội với Vương Cải Mai. Binh vực vương cải mai thì sẽ đắc tội với lục cảnh hành Họ không muốn đắc tội với ai Còn muốn làm người tốt Thanh quan kho sự việc nhà Huống hồ là những người này Chỉ có thể hòa giải qua loa rồi kết thúc Bác cả vẫn không chịu thua Dạy dỗ lầm bãn bãn vài câu Ý là bảo cô đừng có Ở bên tai lục cảnh hành Nói linh tinh Đừng học theo những người phụ nữ không an phận Phải học tập lâm hà Là một người vợ hiền Hiểu chuyện Nghe thế nào cũng thấy là vì muốn tốt cho Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn cười như không cười Nói Cảm ơn bác cả đã quan tâm Mọi người đều cảm thấy Lâm Vãn Vãn ra ngoài nửa năm Đã thay đổi đến mức không thể tin nổi Không chỉ trở nên sang trành xinh đẹp hơn Mà còn đanh đá Dám cãi lại trưởng bối Đây vẫn là Lâm Vãn Vãn Bị đánh không đánh trả, Bị mắng không cãi lại hay sao Mọi người lần lượt ra về Lâm Đại Niên ngồi trên bậc cửa hút thuốc cũng không ai thèm để ý đến ông ta. Lâm Vãn Vãn cùng chị cả và chị hai ở bên cạnh cao quế hoa sủi ấm trò chuyện. Em trai Phúc hoa ở bên cạnh nghe mấy chị em họ nói chuyện. Mãi đến khi trời tối, Lâm Đại Niên mới đứng dậy rời đi. Mấy mẹ con nhìn nhau, ông ta vậy mà không nhân lúc trong nhà không có ai mà nổi cơn thịnh nộ mắng chửi người khác. Ông ta đi đâu rồi?" Lâm Vãn Vãn hỏi. Mấy người lắc đầu tỏ ý không biết ở đây buổi tối không ăn cơm nhưng là ngày Tết cao quý hoa vẫn phải làm cho các con chút rượu ngọt trộn mấy món rau sống chị cả nói để chị ấy làm Lâm Văn Vãn và chị hai cũng theo vào bếp giúp đỡ củi nhà họ ở sau nhà Lâm Văn Vãn và em cha đi lấy củi cách một bước tường đất và một lùm cây nhỏ nghe thấy có người đang nói chuyện đều là do mày bày ra cái ý kiến thối nát Kết quả còn không phải để con bé lùn nhà mày nhặt được một món hồi lớn Đây là giọng của tứ thẩm Vương Cải Mai Tiếp theo là giọng của Lâm Đại Niên Mang theo tức giận nói Chuyện đã đến nước này cũng gần xong rồi Lâm Hà đã gả đi rồi Chuyện này cứ như vậy đi Lâm Vãn Vãn trừng to mắt Em trai muốn kéo cô đi Nhưng Lâm Vãn Vãn không chịu đi Nhà Lâm Vãn Vãn và nhà tứ thẩm Chỉ cách nhau mấy cái cây Rồi đến một bức tường đất thấp Vương Cải Mai nói Mấy ngày nay chúng nó đều ở đây Mày và con vợ lùn của mày Nghĩ cách để chia rẽ chúng nó Chuyện này coi như xong Lâm Đại Niên nói Tao thấy mày điên rồi Chuyện này căn bản không thể Vương Cải Mai nói Nếu mày không làm như vậy Tao sẽ hét lên là mày sàm sỡ tao Lâm Đại Niên cười lạnh <cười> Mày cứ hét thử xem Có ai lại đi tin lời con đĩ như mày không Tao đang ở bên nhà tao Vương Cải Mai không nói gì nữa lâm vãn vãn tiện tay Nhặt một cục đất Dùng đèn pin soi vào trong lùm cây Vừa vạn chiếu vào mắt Vương Cải Mai Sau đó cục đất ném thẳng vào mặt bà ta Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên Vương Cải Mai Nền ngã từ trên tường xuống bên nhà họ lâm vãn vãn Lại nhặt một cục đất khác Ném về phía lâm đại niên Ném chúng vào tai và nửa bên mặt ông ta Tắt đèn pin Lâm vãn vãn thản nhiên cầm mấy thanh củi Em trai vẫn còn đang ngây người ở đó Đi thôi ngậm miệng lại Giả vờ như không biết gì cả Nhớ chưa Lâm vãn vãn nói Lâm phúc Oa gật đầu Em biết rồi Cậu ta thực sự bị chị ba dọa sợ rồi Chuyện này không thể làm dùng beng lên Vương Cải Mai đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt Lâm Đại Niên cũng vậy Ông ta biết chắc chắn là người nhà mình làm Nhưng lại không nhìn rõ là ai Đợi Lâm Đại Niên hoàn hồn Già vờ đi vệ sinh từ phía sau nhà vòng về Thì mấy mẹ con đã ăn uống xong xuôi Bát đũa cũng đã rửa sạch Cao Quế Hoa và Lâm Đại Niên Từ sau vụ bạo hành lần trước Vẫn đang chiến tranh lạnh Không ai thèm nói chuyện với ai Giờ mấy đứa con dưới sự dẫn dắt của Lâm Vãn Vãn Đều quay quần bên cạnh mẹ Không ai thèm để ý đến người bố tồi tệ Lâm Vãn Vãn đoán tay của Lâm Đại Niên Tám phần là sẽ bị điếc Mặt có thể bị sưng Cũng có thể bị chảy xước Dù sao đó cũng là cục đất đông cứng như đá Vương Cải Mai cũng chẳng khá hơn là bao Lâm Vãn Vãn nhờ la mẫn Mua giúp một chiếc đài radio Ở cửa hàng Bách Hóa Với giá nội bộ Để mẹ cô buổi tối không phải thắp đèn khâu vá Rất hại mắt Cao Quế Hoa thích nghe hát Nghe kể chuyện Rất thích chiếc đài này Lâm Vãn Vãn ra hiệu cho Phúc Oa, Bảo cậu ta đi xem bố mình thế nào Phúc Oa hiểu ý, liền đi Lâm Vãn Vãn nói với mẹ Mẹ, sau này mẹ làm việc Đừng có cố gắng sức quá Buổi tối cũng đừng làm đổ may vá nữa Chúng con đều lớn cả rồi Cũng không có nhiều việc cần phải khâu vá Làm hỏng mắt thì biết làm như thế nào Bây giờ con có việc làm rồi Sau này cuộc sống tốt hơn Con sẽ đón mẹ lên thành phố Hường Phúc Mẹ mà làm hỏng sức khỏe thì làm sao đây Chị cả nói với Lâm Vãn Vãn Mẹ không cần quá lo lắng Lần trước là do chúng ta đều không có ở nhà Bị hai mẹ con nhà đó lớn lướt Mới khiến mẹ chịu khổ Sau này chị sẽ thường xuyên về thăm mẹ Lâm Vãn Vãn chỉ vào phòng của Lâm Đại Niên Nhỏ giọng nói Sau này việc nặng đều để ông ta làm Ông ta không làm thì mẹ cũng đừng có làm Không ai làm cả Dù sao mẹ cũng không bị bỏ đói Kết quả Cao Quế Hoa lại nói Không làm thì lấy cái gì mà sống Em trai của con còn chưa lấy vợ Thật là nói cũng bằng thừa Đứa em trai này cũng chẳng ra sao Chắc chắn là một đứa con trai cưng của mẹ Không có trí khí Cũng không có gan dạ Mấy ngày nay đã bị Lâm Vãn Vãn dạy dỗ mấy lần rồi Con trai không có trí khí Sau này mẹ già này sẽ phải còn phải chịu khổ Lâm Vãn Vãn cảm thấy bây giờ Cô cũng giống như một người bố nghiêm khắc Bỗng nhiên trong phòng bên cạnh vang lên tiếng gào thét Lâm Đại Niên đang mắng được con trai bảo bối của mình Lâm vãn vãn ra hiệu Chị cả xuống giường đi xem Trời ơi bố Bố bị làm sao thế này Chị cả kinh ngạc hỏi Lâm Đại Niên nói bị trượt chân ngã Lâm chiêu đệ là con gái cả Cũng không thích người bố này Nhưng cô cũng không thể hoàn toàn mặc kệ sống chết của ông ta Nên vội vàng tìm thuốc bôi cho Lâm Đại Niên Thực ra Lâm Đại Niên không lo lắng Về vết thương trên mặt Ông ta lo lắng cho lỗ tai Tai bây giờ ù ù không ngừng Tám phần là sẽ bị điếc Nghe nói Lâm Đại Niên ngã rất nặng Cao Quế Hoa không thể ngồi yên được nữa Xuống giường định đi xem chồng Mẹ cứng rắn một lần có được không Đừng có quan tâm đến ông ta Lâm vãn vãn nói Nhưng dù sao ông ấy cũng là bố của mấy đứa Lâm vãn vãn hử lạnh Cô không có người bố tồi tệ như vậy cô ngờ bố mình và con đĩ vương cải mai kia có quan hệ mờ ám hóa ra ý tưởng để lâm hà đẩy cô xuống dốc rơi xuống ao là do bố cô bày ra ông ta giỏi thật mấy mẹ con ở phòng bên cạnh ở mỹ hồi lâu cũng không thể dập tắt được cơn giận của lâm đại liên tục bị ông ta mắng lâm vãn vãn không chịu nổi nữa xuống giường đi qua mọi người ra ngoài đi con có thuốc ở đây mọi người vừa ra ngoài lâm vãn vãn nhìn lâm đại niên nói Biết ai ném ông không Đồng tử của Lâm Đại Niên co lại Không còn mặt mũi nào mà nhìn nữa Là con Phúc oa cũng nhìn thấy Lâm vãn vãn nói Lâm vãn vãn tiếp tục nói Ông lại bảo Lâm Hà đẩy con xuống dốc Ông đúng là người bố tốt của con Lâm Đại Niên đáp Ta không có Con nghe nhầm rồi Nguyên nhân không phải như con nghe thấy Dù sao cô cũng đang nghe thấy rồi Lâm Đại Niên cũng không thể chối cãi nữa lâm vãn vãn Nguyên nhân không quan trọng Con chỉ hỏi ông Ông tối muộn nén lút gặp gỡ em dâu Ông không thấy xấu hổ à Không thấy có lỗi với tứ thúc sao Không có nén lút Nếu như nén lút Thì con cũng không nghe thấy Vậy ý của ông là hai người quang minh chính đại Ông dám để cho cả thôn nghe không Mẹ con vì nhà này Mà phải chịu bao nhiêu khổ cực Sinh cho ông bốn đứa con Bà ấy không có công lao thì cũng có khổ lao Vậy mà ông lại hất hủi bà ấy Bà ấy bị hai con khốn kia bắt nạt Ông còn trước mặt bao nhiêu người đánh bà ấy Ông có còn là con người không Lâm đại niên thực sự không thể trụ đựng được Bộ dạng hiện giờ của Lâm vãn vãn nữa Mắng Mày thì biết cái gì Chỉ là một đứa con gái Như hủ mắm treo đầu giường Khó khăn lắm tao mới gả mày đi được Giờ mày có tư cách gì mà quản chuyện nhà tao Mày đừng có tưởng mày gả cho lục cảnh hành Thì có thể đẻ đầu cưỡi cổ tao Mày nghĩ gì trong lòng tao đều biết rõ Đừng có mơ Mày cho dù có làm hoàng hậu nương nương Thì vẫn là con gái của nhỏ Lâm Là con gái của tao Lâm đại niên Ai cho mày cái lá gan mà dám vinh váo với tao như vậy Lâm vãn vãn đứng dậy Được Ông cứ chờ chết mục xuông đi Còn có một chuyện phải nói rõ ràng với ông 500 đồng tiền xính lễ Chia cho mẹ con một nửa Sau này không được viết thư, gọi điện Gửi điện tín, đòi tiền lục cảnh hành Cẩn thận bị anh ấy tống vào tù Đến lúc đó không có ai vớt ông ra đâu Lâm Đại Niên nói 500 đồng đó Ông ta đã gửi tiền tiết kiệm Để dành cho con trai lấy vợ Được thôi Đúng là không có cách nào với loại người trơ cháo này Lâm vãn vãn dù sao Cũng phải rời khỏi đây Cô vẫn lo lắng sau khi cô đi Lâm Đại Niên sẽ bắt nạt Cao Quế Hoa Lại cảnh cáo ông ta Tôi biết ông nghĩ gì Ông chẳng qua chỉ hy vọng sau này tôi sẽ nâng đỡ cho được con trai bảo bối của ông Nhưng chuyện này còn phải xem biểu hiện của ông Nếu ông đối xử tốt với mẹ tôi thì còn có chút hy vọng Nếu không thì ông đừng có mơ Lâm đại niên căn bản không nghe Lâm vãn vãn nói Vẫn bằng cô là đồ bất hiếu Biết cô sẽ đối xử với ông ta như vậy Đáng lẽ lúc mới sinh ra nên bóp chết cô Lâm vãn vãn cười lạnh <cười> Vậy thì tôi cảm ơn ông Lâm Vãn Vãn trước kia đã chết rồi Lâm Đại Niên không thể tin nổi Nhìn Lâm Vãn Vãn Nhìn cô như nhìn quỷ Cảm thấy cô dường như không còn là Lâm Vãn Vãn Của trước kia nữa Nhưng nhìn kỹ lại cô vẫn là Lâm Vãn Vãn đó Lâm triêu đệ vẫn không yên tâm Nhất quyết bắt Lâm Vãn Vãn Lấy một hộp thuốc mỡ nhỏ Và mấy viên thuốc cho Lâm Đại Niên dùng Lâm Đại Niên bị thương Cũng không ảnh hưởng đến việc Lâm Vãn Vãn cùng chị gái và mẹ Trò chuyện đến khuya Cô phải trò chuyện với họ nhiều hơn Mới có thể hiểu rõ hơn về quá khứ của cơ thể này Mới có thể tồn tại ở thế giới xa lạ này Nếu không Cô cảm thấy mình giống như một kẻ lừa đảo Ở nhà họ lục và trước mặt lục cảnh hành thì nói một đằng Trước mặt người nhỏ lâm lại nói một nẻo Quay về bệnh viện lại là một kiểu khác Thực sự rất mệt mỏi Sáng sớm hôm sau Lục cảnh hành đã đến tìm người Có bị bắt nạt không? Lục Cảnh Hành nhìn Lâm Vãn Vãn hỏi Không Hình như em gây họa rồi Sao vậy Đánh người rồi Cô Cô đúng là giỏi thật đấy lâm đại niên bây giờ mặt mày sưng vù Nửa mặt và tai sưng như đầu heo Không dám ra ngoài gặp ai Lúc này Lục Cảnh Hành mới hiểu ra Lâm Vãn Vãn đã đánh bố mình Người phụ nữ này rốt cuộc Bị thứ gì nhập vào vậy Lục Cảnh Hành thực sự không thể hiểu nổi Lục ảnh hành nói với Lâm Vãn Vãn Ngày mai phải về đơn vị rồi Năm nay anh vốn không có kỳ nghỉ phép Vì mẹ ốm Nên mới xin nghỉ đột xuất Bây giờ trong nhà mọi chuyện đều ổn thỏa Anh phải nhanh chóng quay về đơn vị Lâm Vãn Vãn càng không muốn ở lại Thêm ngày nào nữa Người thôn Lâm gia quá quen thuộc với Lâm Vãn Vãn Mà tính cách của cô lại không phải là Người có thể nhẫn nhịn Lâu dần khó tránh khỏi bị người ta nghi ngờ Ở đây lạc hậu là lạc hậu thật nhưng người ta không phải là kẻ ngốc ai nấy đều tinh danh cả về nhọn lục thì phải đối mặt với lục cảnh hành cô biết anh làm vậy là vì mẹ anh đều là đang diễn kịch anh về trước đi sáng ngày mai em về chúng ta đi cùng nhau lâm vãn vãn nói lục cảnh hành biết lâm vãn vãn không muốn ở cùng một phòng với anh nhất là vào buổi tối anh cũng rất khó xử nhưng vì để bịt miệng thiên hạ và làm yên lòng mẹ già lục cảnh hành nói mai đi Hôm nay em không về em là không được Lâm vãn vãn suy nghĩ một lát Buổi chiều em về Trong nhà còn có chút việc cần xử lý Đừng có đánh người nữa đấy Người không phạm ta Ta không phạm người Anh yên tâm Em sẽ không gây rắc rối cho anh đâu Chỉ trong nửa ngày Cả thôn đều đồn đại Lâm vãn vãn lần này về nhà mẹ đẻ đã ra tay tàn nhẫn Giống như bị ma nhập Không nhận người thân Chuyện này còn chưa hết Còn có người nói Lâm Vãn Vãn không biết dùng trò gì Mà khiến Quách Thái Vân sống lại Tóm lại chuyện này có ma Có người nói Lục cảnh hành dù sao cũng không phải là do Quách Thái Vân sinh ra Nên mới lời quản chuyện Lâm Vãn Vãn dùng thủ đoạn gì Với mẹ anh ta Những lời này đến tai Lâm Vãn Vãn Cô kinh ngạc nói Họ đúng là cái gì mà cũng dám đồn Không khéo ngày mai Tôi cũng không phải là con ruột nữa rồi Lâm Châu Đệ nói Em không biết sao Biết cái gì? Lục Cảnh Hành vốn dĩ không phải là con ruột của nhọ Lục Đây đâu phải là bí mật gì Bây giờ tin đồn nhảm nhí là em không nhận người thân Ra tay tàn nhẫn đấy Em gái ngốc ạ Lục Cảnh Hành không phải con ruột của nhọ Lục sao? Tại sao trong ký ức của nguyên chủ lại không có chuyện này nhỉ? Lâm vãn vãn cảm thấy mình có thể làm diễn viên rồi Đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của chị cả và mẹ Cô rất tự nhiên nói Thì ra là thật à Trước đây nghe nói Con còn tưởng là người trong thôn nói bậy đấy Cao Quế Hoa nói Là thật Nhưng bố mẹ chồng con đối xử với Cảnh Hành Còn tốt hơn cả con ruột Cảnh Hành cũng là đứa có trí khí Từ nhỏ đến lớn Bất kể người trong thôn có nói gì Nó cũng không để ý Nói ra thì Lục Cảnh Hành và Lâm Chiêu Đệ cùng lứa Lúc đó họ còn thường xuyên cùng nhau ra đồng Nhặt bông lúa Cắt cỏ cho lợn để kiếm công điểm Lúc đó đám con trai trong thôn thích bắt nạt Lục Cảnh Hành Nói cậu ta là đứa con hoang được nhỏ Lục mua về bằng tiền Lần nào Lâm chiêu Đệ và những đứa trẻ khác Nhà họ Lâm cũng giúp Lục Cảnh Hành đánh lại những đứa bắt nạt cậu Lâm văn vãn nhỏ hơn Lục Cảnh Hành Lúc cô chạy khắp núi đồi nghịch ngợm Thì Lục Cảnh Hành đã lên xã học cấp 2 Sau đó cô lên huyện học cấp 3 Rồi đi lính, thăng tiến một đường Bỏ xa đám trẻ trong thôn cả trăm dặm Vậy anh ấy rốt cuộc là Được mua từ đâu về Lâm Vạn vãn hỏi Lâm Châu Đệ chọc vào đầu Lâm Vạn vãn Nói bậy Mua gì mà mua Vậy là Là nhận nuôi bình thường thôi Lâm Châu Đệ nói Cao Quế Hoa nói Lục Gia Vượng và Quách Thải Vân kết hôn nhiều năm không có con Ông bà nội của Lục Cảnh Hành Để nói hay là nhận nuôi một đứa bé Trai gái đều được Người ở nông thôn có câu nói vợ chồng nhiều năm không sinh con nhận nuôi một đứa bé thì sẽ có con của mình đúng là như vậy lúc lục cảnh hành được nhận nuôi mới chưa đầy hai tháng tuổi xinh xắn như búp bê sứ cả nhạo lục đều yêu thương cậu ấy hết mực nâng niu như, như báu vật chăm sóc rất cẩn thận cho đến khi lục cảnh hành ba tuổi quách thái vân mang thai sau đó mới có lục cảnh minh và lục cảnh phong lâm Chiêu đệ nói cảnh hành lúc nhỏ rất khôi ngô đám con gái trong thôn đều lén nói sau này lớn lên muốn làm vợ của cảnh hành, nào ngờ quả ngọt này đã bị con bé út nhà ta hái mất, cũng chẳng trách nhiều người ghen tị như vậy. cao Quế hoa nói, bây giờ nó cũng là chàng trai vạn người có một đấy. lâm chiêu đệ cười nhìn vãn vãn, đúng vậy. lâm vãn vãn đột nhiên cảm thấy lục cảnh hành trông như vậy cũng không có gì lạ. lần đó cô ôm một thùng phế liệu đi về khu tập thể, lục cảnh hành và tiêu đông thành đi ngược chiều đến. Trong đầu cô toàn là bóng bóng màu hồng Người đàn ông này đẹp trai thật Kết quả người đàn ông đẹp trai đó Lại là chồng hờ của cô Nhất thời mất hết hứng thú Cao Quế Hoa nói với Lâm Vãn Vãn Còn nhất định phải sống tốt với cảnh hành Sống thật hạnh phúc Cũng không uổng công bố mẹ chồng con đối xử tốt với con Đừng để người trong thôn chê cười Bao nhiêu người đang chờ xem Mẹ con ta làm trò cười đấy Con biết rồi Mẹ đừng lo lắng cho con Mẹ chăm sóc tốt cho bản thân là con yên tâm rồi Lâm vãn vãn vừa rời khỏi bếp Đã nghe thấy Cao Quế Hoa hỏi con gái lớn Con thấy em gái con có bình thường không? Lâm triều đệ im lặng một lát rồi nói Chắc chắn là không bình thường Nhưng em ấy như vậy mới tốt Nếu cứ như trước kia Thì làm sao cảnh hành lại yêu thương nó như vậy được Cao Quế Hoa nói Tốt thì tốt Nhưng sao trong lòng mẹ cứ thấy bất an Lâm triều đệ lại nói Mẹ lo lắng cho em gái quá rồi Mẹ xem dáng vẻ bây giờ của em ấy đi Ai có thể bắt nạt được em ấy Lại có cảnh hành bảo vệ Mẹ cứ yên tâm đi Đợi sau này mẹ con họ biết chuyện Lâm Đại Niên và người phụ nữ hàng xóm Vương Cải Mai Đều bị Lâm vãn vãn đánh Lúc đó chắc sẽ sợ đến Toát mồ hôi lạnh Rất nhanh người chị hai lanh tranh thích khóng chuyện Đi chơi nhà họ hàng đã hớt hải chạy về Con nói cho mọi người tin này nghe nói mụ già hàng xóm tối hôm qua dậy đi vệ sinh bị ngã ngã thảm lắm <cười> sao không cắm đầu và đóng phân luôn đi cao quế hoa và lâm chiêu đệ còn đang ngơ ngác lâm vãn vãn nói trùng hợp vậy sao rủ nhau tối qua cùng ngã à lâm chiêu đệ trừng mắt nhìn lâm vãn vãn em lại muốn bị mắng phải không sao lại trở nên ăn nói không suy nghĩ như thế à lời này của lâm vãn vãn người thông minh nghe là hiểu ngay ý tứ trước bữa trưa Lâm vãn vãn đã bị cao quý hoa đuổi về nhọ lục Ngày mai phải đi rồi Mau về hầu hạ bố mẹ chồng của con đi Mẹ ở đây con không cần lo Chiều mẹ và hai chị con Sẽ làm ít đồ ăn cho các con mang đi đường Từ lúc ăn cơm Quách Thải Vân đã không vui Nước mắt lưng tròng, Rất không nỡ xa con trai và con dâu Ăn chưa xong Bà liền sai con trai thứ hai Ông lão và con gái út Làm đồ ăn cho hai vợ chồng con trai cả mang đi đường Lâm Vãn Vãn nói Không cần đâu ạ Mẹ con và chị con đang làm ở nhà rồi Làm nhiều quá ăn không hết sẽ lãng phí Hai ông bà không chịu Nhất quyết phải làm Con nói làm toàn là đồ ăn có thể để lâu không hỏng Bầu không khí ở nhọn lục rất tốt Lâm Vãn Vãn cũng rất thích ở đây chơi Nhưng cứ đến tối là lại đau đầu Tuy rằng là buổi tối cuối cùng Nhưng vẫn rất dày vò. Lâm Vãn Vãn đang thu dọn đồ đạc trong phòng Lục Cảnh Hành đi vào nói Ra phòng bố mẹ nói chuyện một lát đi Lâm Vãn Vãn tiếp tục Sắp xếp đồ đạc Nói chuyện gì ạ Lục Cảnh Hành nói Em cũng có thể không nói gì Nghe họ nói là được Lâm Vãn Vãn biết Quách Thái Vân muốn nói gì Chẳng qua là dục cô và Lục Cảnh Hành sinh con thôi Mẹ chồng đại nhân mấy ngày nay Ngoài sáng trong tối Đều nói những lời này Tay của Lâm Vãn Vãn sắp mọc kén rồi Lục Cành Hành ngồi xồm xuống Nhìn nghiêng mặt Lâm Vãn Vãn Nhỏ giọng nói Anh đã giữ thể diện cho em trước mặt người nhà của em rồi Em cũng phải làm cho bố mẹ anh vui lòng chứ Họ đối xử với anh rất tốt Tốt đến mức anh không dám Làm họ phật ý Coi như giúp anh một việc Được không Chuyện này cũng bao gồm việc lúc đầu anh đồng ý Cưới Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn đáp Giúp anh thì em có lợi ích gì Giúp đỡ lẫn nhau Sau này em gặp chuyện gì Anh tuyệt đối sẽ không mập mờ Lâm vãn vãn lúc này mới ngẩng đầu Nhìn lục cảnh hành Trong phòng ánh đèn dầu lờ mờ Nhưng hai người họ ở khá gần nhau Có thể nhìn thấy nhau trong mắt của đối phương Vậy anh đồng ý vừa về đơn vị là ly hôn Lâm vãn vãn nói Lục cảnh hành nhìn chầm chầm Lâm vãn vãn một lúc Anh vẫn nên nói cho em biết Trình tự ly hôn lâm vãn vãn ngồi trên ghế nhỏ chăm chú lắng nghe lục cảnh hành nói về quy trình ly hôn em có nhớ lúc đến đơn vị trước đó đã xin giấy giới thiệu ở thôn và xã không lâm vãn vãn trước mắt cô không biết lục cảnh hành nói ly hôn cũng vậy đầu tiên phải viết đơn xin ly hôn đến nơi đăng ký hộ khẩu ở thôn xã sau khi được phê duyệt mới đến nơi đăng ký kết hôn để đổi lấy giấy chứng nhận ly hôn Đây là quy trình của em với tư cách là vợ. Quy trình của anh cũng rất phức tạp, phải xét duyệt từng cấp, điều tra, cũng phiền phức như kết hôn. Nằm vãn vãn từ lúc đầu ánh mắt lấp lánh hy vọng, dần dần sắc mặt trở nên lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, thấp giọng quát. Anh nói vậy chẳng khác nào không nói. Lục cảnh hành trong lòng cười khẩy. Đừng vội, đây chỉ là quy trình bình thường. Anh còn chưa nói cho em biết tình huống đặc biệt. Lâm vãn vãn mím môi Tức giận nhìn lục cảnh hành Lục cảnh hành cười nhạt Hôn nhân quân nhân Nếu anh không có lỗi Em đơn phương đi hôn là không được Tại sao Không phải luật hôn nhân nói là tự do hôn nhân sao Luật hôn nhân cũng không nói Tự do hôn nhân giống như đi trọ Lâm vãn vãn lại đổi cách đàm phán Anh nghĩ cách đi mà Hai người không có tình cảm Bị ép buộc ở bên nhau Chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì Dù sao anh cũng không thích em Em cũng không thích anh Mấy tháng hôn nhân này cũng chỉ là trên danh nghĩa Ai cũng không có tổn thất gì Anh đưa cho nhỏ Lâm 500 đồng tiền xính lễ Em trả lại cho anh Một nửa 300 400 Lâm vãn vãn nghiến răng nhắm mắt Thôi trả lại anh cả 500 Được chưa Lục cảnh hành quầy khẩy Nhìn ánh mắt lấp lánh và biểu cảm phong phú Trên mặt lâm vãn vãn Anh không quan tâm em có lý do gì Mà nhất định phải ly hôn Anh sẽ điều tra ra Em nên nghĩ cho kỹ Một khi bị anh tra ra nguyên nhân Đây chính là phá hoại hạnh phúc quân nhân Là phải chịu trách nhiệm pháp luật Ngồi tù hiểu không Bao gồm Lâm vãn vãn tiếp tục chớp mắt Bao gồm cái gì Lục cảnh hành đáp Bao gồm cả người đứng sau em Lâm vãn vãn theo bản năng nhìn ra phía sau Người đứng sau em Cái quỷ gì vậy Sắc mặt lục cảnh hành đột nhiên thay đổi Đừng có giả vờ nữa Trong lòng của em rõ ràng hơn ai hết Nếu như em không tìm được chỗ dựa tốt hơn Thì tại sao lại nhất định phải ly hôn Lâm vãn vãn tức đến mức trợn tròn mắt Anh ngậm máu phun người Lục cảnh hành hừ lại một tiếng <cười> Vậy thì em cho anh một lý do hợp lý để xem Kết hôn ni hôn đều do cô định đoạt sao Đúng là hảo huyền Lục cảnh hành đứng dậy Kéo áo khoác trên người Khí chất lại trở về vẻ xa cách Lạnh lùng như lớp của quân đội Tôi không quan tâm cô muốn làm gì Nhưng cô phải hiểu rõ một chuyện Lúc đó tôi kéo cô lên khỏi ao Là do trách nhiệm Và thói quen nghề nghiệp của một quân nhân Cũng là phản ứng bình thường của một người bình thường Hôm đó dù là ai Tôi cũng sẽ cứu người đầu tiên Chuyện sau đó cô đều biết Nếu tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này Không ai có thể làm gì tôi Cho dù cô thực sự bị lời đồn đại đến bức chết Nhọ Lâm có kiện ra tòa Tôi cũng có thể nói rõ ràng Nhưng tại sao tôi lại đồng ý cuộc hôn nhân này Chính là vì bố mẹ tôi Tôi biết Người sống chết đòi gả cho anh không phải là tôi Lục Cảnh Hành nói bố mẹ tôi trong lòng tôi còn lớn hơn cả trời vì họ tôi có thể từ bỏ tất cả bao gồm cả tình yêu lâm vạn vãn hỏi tình yêu là cái thá gì từ bỏ cả tiền đồ cũng không sao lâm vạn vãn, vãn bĩu môi tôi thực sự thấy không đáng cho cô la nhất ninh kia lục cảnh hành nhíu mày không muốn nói nhiều với lâm vạn vãn nữa giọng nói lạnh lùng Trước khi rời khỏi đây, đừng làm bố mẹ tôi buồn. Lâm Vãn Vãn vẫn đi đến phòng chính. Trong phòng không chỉ có người Nhọ Lục mà còn có người của hai nhà chú bác. Mọi người ba câu thì không rời khỏi chuyện dục sinh con. Lâm Vãn Vãn chỉ mỉm cười không nói gì. Lục Cảnh Hành đã nói cô có thể không nói gì chỉ cần nghe là được. Bà bác cả nhà họ Lục nói, Vãn Vãn, con đừng chỉ cười chứ. Lục Cảnh Hành nói, mọi người đừng nói nữa, cô ấy ngại cho dù là nhọ lâm hay nhọ lục, mọi người đều cảm thán lâm vãn vãn thay đổi quá lớn. Mỗi lần nghe thấy những lời này, lâm vãn vãn đều giật mình, sợ hành vi của mình quá khác thường, bị người ta coi là yêu quái mà xử lý. Người ở đây rất mê tín, nhìn những gì họ làm với các vị thần trong thôn là biết. lại rất muộn mới đi ngủ. hai người vẫn ngủ được, đầu nhau, vẫn đắp áo khoác bên trong, chăn bên ngoài. Lục Cảnh Hành vừa nằm xuống đã canh cáo Lâm Vãn Vãn, tối nay không được lộn xộn. Lục Cảnh Hành rất nhanh đã ngủ say, thở đều đặn, nằm im không nhúc nhích. Lâm Vãn, Vãn Vãn cảm thấy sắp chết vì mệt mỏi, nằm không được cử động, căn bản không ngủ được. Thiếp đi một chút cũng bị đủ lại giấc mơ kỳ quái đánh thức. Ngày hôm sau, Lục Cảnh Hành thức dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh học, đun nước nóng. Quách Tài Vân và Lục Cảnh Phong đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai người lâm vãn vãn thức dậy với hai cuồng thâm mắt mặt mày ủ sũ lục cảnh hành lại cảnh cáo cô sáng sớm đã mặt nặng mày nhẹ cho ai xem lâm vãn vãn đáp anh đừng có quản tôi lục cảnh hành bật cười khẩy một tiếng tôi không muốn quản cô chỉ là cô phải tiếp tục giả vờ vui vẻ thêm vài tiếng nữa rời khỏi thôn lâm ra tôi lười quản cô tôi thấy anh là người máu lạnh vô lương tâm không có võ đức Sao tôi lại không có võ Đức? Ừ? Là tôi cứu sống mẹ anh. Anh lại đối xử với ân nhân cứu mạng của mẹ anh như vậy. Còn nói vì bà ấy mà anh có thể từ bỏ tất cả. Không phải chính cô nói là do trùng hợp, do may mắn hay sao? Bây giờ sao lại thành cô chữa khỏi cho mẹ tôi? Cô đúng là đồ nói dối. Tôi không biết câu nào của cô là thật. Tôi chỉ kiêm tốn một chút thôi. Anh thật phiền phức. Làm sao tôi biết cô đang nói thật hay là kiêm tốn? Anh ra ngoài đi lục cảnh hành cong môi bịa chuyện không được thì nổi giận người phụ nữ này bị làm sao vậy nhọ lục và nhọ lâm tiễn hai người lâm đại niên lấy cớ bị bệnh không xuất hiện đi đường vòng vèo đến khi lên tàu hỏa đi tỉnh đã là hơn một hai giờ trưa lâm vãn vãn mới phát hiện lục cảnh hành mua vé giường nằm lúc cô trở về nhờ người mua vé giường nằm rất khó tiểu trương người hộ tống cô cũng phải đến giữa đường mới mua được vé bổ sung vé tàu từ tỉnh về đơn vị anh có dễ mua không lâm vãn vãn hỏi lục cảnh hành nói tôi đi máy bay từ tỉnh bay về lâm vãn vãn nghe thấy đi máy bay mà không hề có chút phấn khích hay kích động nào chỉ ở một tiếng hỏi ờ vậy vé máy bay có dễ mua không lục cảnh hành liếc nhìn lâm vãn vãn cô không cần lo lục cảnh hành nằm tầng trên cùng lâm vãn vãn nằm tầng dưới cùng Đối diện là một người đàn ông béo Một người đàn ông gầy và con gái ông ta Giữa giường của Lục Cảnh Hành và Lâm Vãn Vãn Là một người phụ nữ đi cùng một bé gái 3-4 tuổi Người phụ nữ bế con nhỏ không tiện Lâm Vãn Vãn đổi chỗ nằm với hai mẹ con họ Người phụ nữ bù thêm tiền trên lịch cho Lâm Vãn Vãn Như vậy là hai người quen nhau Người phụ nữ hỏi Lâm Vãn Vãn Hai người mới cưới à? ừ Chồng của em đẹp trai quá Nhìn quần áo của anh ấy chắc là sĩ quan nhờ Chỉ là một chức quan nhỏ thôi Người phụ nữ mỉm cười Em nói chuyện khiêm tốn thật đấy Quan nhỏ thì cũng là quan mà Em lần đầu đến đơn vị của anh ấy à Lâm vãn vãn im lặng một lát Gật đầu Vâng Mà chị dẫn theo con nhỏ đi đâu vậy Hiện tại ngoài mấy thành phố lớn ở phía nam Những nơi khác không có nhiều cơ hội Chị An lại không tốt Một người phụ nữ dẫn theo con nhỏ đi ra ngoài Thực sự không an toàn Cô bé dành nói trước mẹ Mẹ và em đi tìm bố ạ Bố của nó cũng đi lính Ở Lan Thành Hai người ở tỉnh à Người phụ nữ hỏi Lâm vãn vãn nói nhà họ ở xa hơn Người phụ nữ thở dài Nói chồng cô ấy chỉ về nhà một lần khi cô ấy sinh con Sau đó không về nữa Vậy anh ấy có ra ca tàu Đón hai mẹ con không Người phụ nữ lắc đầu cười khổ tôi dẫn con đến tìm anh ấy anh ấy không biết lâm vãn vãn có chút không thể tin nổi nhìn người phụ nữ cô ấy rất theo con nhỏ xoách theo túi lớn túi nhỏ đến tỉnh còn phải chuyển xe đến an thành còn phải đổi xe cô ấy đúng là gan dạ lâm vãn vãn nói ở ga tàu đông người phức tạp chị đến tỉnh rồi thì gọi điện cho bố của bé bảo anh ấy ra ga đón hai mẹ con cho an toàn người phụ nữ lắc đầu không cần tôi có mất hành lý cũng phải giữ con cho kỹ. tôi mang theo một giải vải dài. đến ga tàu sẽ buộc con bé vào người tôi. nếu tìm được bố nó thì tốt, không tìm được thì dẫn con bé đi tìm chỗ ở, đi giặt quần áo, nấu cơm thuê. Lâm vãn vãn kinh ngạc. đi lính sao lại không tìm được? không có địa chỉ à? người phụ nữ nói. có địa chỉ, nhưng anh ấy không hồi âm. cũng không gửi tiền về cho hai mẹ con. tôi phải tìm anh ấy nói chuyện cho gian lẽ. Nếu như không cần hai mẹ con nữa thì cứ nói thẳng Nói đến đây Người phụ nữ nhìn Lâm Vãn Vãn Cười gượng Làm em chê cười rồi Lâm Vãn Vãn nít nhìn lục cảnh hành Anh ta chỉ chăm chú đọc sách Lâm Vãn Vãn thầm mắm một câu trong lòng Máu lạnh vô tình giả tạo Nửa đêm Trên loa phát thanh hỏi có bác sĩ khoa sản nào Trên tàu không Có một sản phụ bị đau bụng Trên tàu chỉ có một toa giường nằm sản phụ ở toa ghế cứng bên cạnh Do thói quen nghề nghiệp, Lâm Vãn Vãn vội vàng xuống giường mặc quần áo. "Cô đi đâu?" Lục Cảnh hành hỏi. "Anh không nghe thấy loa phát thanh nói to bên cạnh có sản phụ bị đau bụng sao? Người ta cần bác sĩ khoa sản mà." "Tôi sẽ đi xem sao, biết đâu lại giúp được gì đó." Người phụ nữ nằm giường tầng một cũng tỉnh dậy, kinh ngạc nói: "Em gái, em là bác sĩ à?" Lâm Vãn Vãn ừ một tiếng. Lục cảnh hành trực tiếp từ tầng trên cùng leo xuống Tôi đi cùng cô Tổng cộng có 2 bác sĩ và 2 y tá chạy đến Bác sĩ kia là Nam Cũng không phải là bác sĩ khoa sản Lâm vãn vãn kiểm tra một lượt Phát hiện sản phụ bị chuột rút ở bụng dưới Có thể là do ngồi quá lâu Ngồi lâu quá Bị chuột rút ở bụng dưới Nằm dựa vào người chồng cô đi Lâm vãn vãn nói Mùng 4 mùng 5 Tết Trên tàu không đông người lắm Những người ngồi cùng ghế đã nhường chỗ, người phụ nữ nằm dựa vào lòng chồng, Lâm Vãn Vãn nhẹ nhàng xoa bóp cho cô ấy. "Thở bình thường, đừng căng thẳng, thả lỏng ra." Rất nhanh, bụng của người phụ nữ đã trở lại bình thường, trời sáng là đến tỉnh. "Xuống tàu rồi tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra." Lâm Vãn Vãn nói. Hai vợ chồng vô cùng cảm kích, cũng không có gì quý giá để cảm ơn, nhất quyết nhét cho cô một quả táo, Lâm Vãn Vãn không thể từ chối. Đành phải nhận lấy Gần đến chỗ nằm của họ Lục Cảnh Hành đột nhiên dừng lại Quay đầu nhìn Lâm Vãn Vãn Cô biết nhiều thứ thật đấy nhỉ Cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng Lục Cảnh Hành nhìn cô Cũng tốt bụng đấy Tinh thần này cũng được Lâm Vãn Vãn vui vẻ Nhận lời khen của Lục Cảnh Hành Thương lượng với anh một việc được không Lại thương lượng chuyện ly hôn Lâm vãn vãn trợn tròn mắt Cũng chưa đến mức vội vàng như vậy Tôi chỉ muốn nói với anh Đến ga rồi anh có thể giúp người phụ nữ Ở giường tầng một đứa con Và hành lý lên tàu Đi lan thành không Cô ấy một mình dắt theo con nhỏ Tôi không yên tâm Cảm thấy chồng cô ấy là đồ tồi Cô có lòng thương cảm và yêu thương bẩm sinh Đối với trẻ em Lục cảnh hành đã quen với những từ ngữ kỳ lạ Trong miệng Lâm vãn vãn Nhìn cô một lúc gật đầu Được Đến tỉnh Lục Cảnh Hành sắp xếp cho Lâm Vãn Vãn Ngồi ở phòng chờ Vậy cô ngồi đây trong hành lý Đừng có nói chuyện với người lạ Đừng có đi lung tung Tôi đưa hai mẹ con kia đi rồi sẽ quay lại tìm cô Rất nhanh thôi Lâm Vãn Vãn lấy đồ ăn trong túi ra Để lại một ít cho cô và Lục Cảnh Hành Còn lại đưa hết cho hai mẹ con kia Chúng tôi đi máy bay Mấy thứ này không qua được cửa an ninh Chỉ cầm lấy mà ăn dọc đường Đều là đồ nhà làm Rất ngon Lục cảnh hành nheo mắt Sau cô biết đồ ăn thức uống không qua được cửa an ninh Chuyến tàu của người phụ nữ đó Phải 2 tiếng sau mới khởi hành Lục cảnh hành lại giao phó họ Cho nhân viên nhà ga Đây cũng là lần đầu tiên anh dùng thân phận của mình Để nhờ người khác giúp đỡ Lại còn là vì Một người xa lạ Lục cảnh hành quả nhiên rất nhanh đã quay lại Nhanh vậy lục cảnh hành nói đã nhờ nhân viên nhà ga lo liệu rất an toàn hai người vòng vèo mấy lần đến khi lên máy bay đã là vài tiếng sau nhìn người phụ nữ bên cạnh bình tĩnh như thường lục cảnh hành nhớ đến câu nói của cô liền hỏi cô từng đi máy bay rồi à? lâm vãn vãn đang đắm chìm trong thế giới của mình suốt nữa thì mắc bẫy nói tất nhiên nhưng khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt dò xét của lục cảnh hành cô liền hoàn hồn tất nhiên là chưa từng Lâm Vãn Vãn nói Lục Cảnh Hành nhốm mày Vậy sao cô biết đồ ăn thức uống không qua được cửa an ninh Tôi nghe mấy anh chị ở khoa Nói chuyện phiếm thôi Lục Cảnh Hành mím môi Nhìn người phụ nữ bên cạnh thêm vài lần Trong lòng cảm thấy có vẻ hợp lý Nhưng cũng không quan trọng lắm Máy bay cất cánh được một lúc Thì Lâm Vãn Vãn ngủ thiếp đi Chưa đầy 3 tiếng Lâm Vãn Vãn đã bù lại giấc ngủ thiếu hụt trong thời gian qua Có lẽ là vì người ta thả lỏng mới dễ ngủ Dù sao thì cô cũng ngủ suốt cả hành trình Vòng vèo mãi Khi trở về khu tập thể đã là hơn 5 giờ chiều Khu tập thể không nhộn nhịp như mọi khi Lâm Vãn Vãn cảm thấy mình hình như bị cảm Đầu óc chóng váng Nhà hàng xóm bên cạnh hình như đang mời khách Khá là náo nhiệt Nghe thấy họ trở về liền ra chào hỏi Vãn Vãn Mẹ chồng em đỡ hơn chưa? Lý Xuân Liên hỏi Lâm Vãn Vãn nói Dạ đỡ rồi cảm ơn chị Tôi mượn ít than ở nhà chị nhóm lừa được không Lý Xuân Liên nói tất nhiên là được Còn cho họ một ấm nước nóng Lâm vãn vãn cảm thấy Mình sắp bốc mùi rồi Việc đầu tiên là cần phải đến nhà tắm công cộng Của khu tập thể tắm rửa Hỏi thăm mới biết nhà tắm và nhà ăn Mở cửa cả ngày trong dịp Tết Tuyệt quá Lục cảnh hành nói Bị cảm rồi Thì đợi đỡ hơn rồi hãng đi tắm chứ Không được Tôi không thể đợi thêm một phút giây nào nữa Lục Cảnh Hành lại nheo mắt Sao bây giờ lại chú trọng vệ sinh thế này Lâm vãn vãn tắm nước nóng xong Mới cảm thấy hoàn toàn thư giãn Dù sao ở đây cũng chỉ toàn người lạ Mấy ngày ở thôn Lâm Gia, Cô thực sự rất khó chịu Lâm vãn vãn tắm khá lâu Khi cô trở về Lục Cảnh Hành đã dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ Trải sẵn giường chiếu Có vẻ như anh cũng vừa tắm xong Đã thay quần áo Tóc vẫn còn ướt Tôi đau đầu quá Uống thuốc rồi sẽ đi ngủ anh về đi lâm vãn vãn nói lục cảnh hành khẽ cười một tiếng tôi về đâu đây lâm vãn vãn nói anh trước đây ở đâu thì về đó đi lục cảnh hành mở nắp nồi nhỏ trên bếp đừng uống thuốc vội uống chút nước gừng đợi lát nữa cơm mang đến rồi ăn chút gì đó rồi hẵng uống thuốc tôi còn tự xưng là bác sĩ ngay cả kiến thức thông thường là không được uống thuốc khi đói mà cũng không biết sao đang nói thì có người gõ cửa Lục Cảnh Hành ra mở cửa, người đến đúng là Tiểu Lưu, người đã đưa điện tín cho Lâm Vãn Vãn hôm đó. Anh ta xách theo một hộp cơm giữ nhiệt và một phích nước nóng, thấy Lâm Vãn Vãn liền cười toe toét, nói to rõ ràng: "Chào chị dâu." Lâm Vãn Vãn cũng cười, ngây ngô nói: "Không cần gọi là chị dâu đâu." Lục Cảnh Hành đen mặt, Tiểu Lưu tiếp tục cười ngốc nghếch đặt đồ xuống, hỏi Lục Cảnh Hành còn gì giận dò không, Lục Cảnh Hành xua tay bảo anh ta đi. Lục Cảnh Hành với vẻ mặt không vui Dọn cơm lên bàn Ăn cơm Anh có thái độ như vậy Làm sao tôi dám ăn cơm của anh Lục Cảnh Hành nhíu mày Lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm vãn vãn Sau này nói chuyện với người khác Thì động não một chút Tôi nói cái gì sai sao Lục Cảnh Hành nghiến răng Cô không cho Tiểu Lưu gọi là chị dâu Vậy cậu ta nên gọi cô là cái gì Chuyện này mà cũng phải tỏ thái độ sao Lời cô nói và cách Lục Cảnh Hành hiểu không giống nhau Thực sự rất mệt mỏi Lâm vãn vãn ăn nửa bát cơm Vài miếng thức ăn Cô thực sự rất thèm cơm Sau đó liền đặt đũa xuống uống thuốc Tôi ăn no rồi Lục Cảnh Hành nói Cô ăn thêm một chút nữa đi Tôi khó chịu lắm Không ăn nổi nữa đâu Cô chắc là không cần đến bệnh viện chứ Không cần tôi tự biết khám bệnh Lâm vãn vãn cuộn chăn ngủ lục cảnh hành ăn cơm xong rửa bát có vẻ như không có ý định rồi đi lâm vãn vãn mở mắt nhìn anh ta anh còn chưa đi sao ngậm miệng lại ngủ đi lục cảnh hành nói với vẻ khó chịu ở đây chỉ có một chiếc giường đơn hai người bình thường nằm ngược đầu nhau cũng khó mà nằm vừa nhưng lâm vãn vãn ngò nhỏ nhắn nằm trên giường cũng chỉ chiếm một chút diện tích lâm vãn vãn hử lạnh một tiếng quay lưng lại ngủ quay mặt vào tường Cô thực sự hơi khó chịu Không muốn nói chuyện Lục cảnh hành nhìn chằm chằm người trên giường một lúc Sau đó sắn tay áo lên Bắt đầu giật quần áo Giọt hết quần áo bẩn của hai người Cuối cùng nhìn thấy quần lót và áo lót Của Lâm Vãn Vãn Anh ta liền quay mặt đi Nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt giặt hai món đồ nhỏ đó Lâm Vãn Vãn đang ngủ mơ màng Cảm thấy chán lạnh toát Đột nhiên tỉnh dậy Vừa mở mắt ra đã chạm phải đôi mắt đen náy Như đầm nước lạnh Hết sốt rồi, Lục Cảnh Hành nói xong, liền tự nhiên rút tay về. Lầm vãn vãn đầm bầm. Tôi vốn dĩ cũng không sốt mấy. Sốt nhẹ cũng là sốt. Anh vẫn chưa đi sao? Lục Cảnh Hành không để ý đến cô. Vùi than trong bếp, cài then cửa, tắt đèn. Lúc này trong phòng chỉ còn ánh đèn mờ ảo trên bàn cạnh giường. Người đàn ông đứng trước giường bắt đầu cởi quần áo. Lầm vãn vãn lại quên mất việc ngăn cản. Mà bị động tác cởi cúc áo và Thắt lưng của những ngón tay thon dài Của người đàn ông thu hút Cho đến khi chăn lạnh toát Lục cảnh hành tắt đèn bàn Chui vào chăn Tất nhiên là quay đầu về phía chân của Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn giật mình kêu lên Anh làm gì vậy Nói rồi đá lục cảnh hành một cái Lục cảnh hành nhanh chóng Nắm lấy hai chân của người phụ nữ kia trầm giọng nói Ngủ đi Lâm Vãn Vãn khóc lóc Anh nằm đây ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi Anh đã ảnh hưởng đến tôi mấy đêm rồi Tôi thực sự rất muốn ngủ một giấc ngon lành Lục cảnh hành cầm nhẹ Tôi không động vào cô Cô cứ yên tâm mà ngủ đi Trừ khi cô trột dạ Tôi trột dạ cái gì với anh chứ Đừng có ồn ào nữa, ngủ đi Tôi cũng rất buồn ngủ Tối nay cứ ngủ tạm ở đây Một lớn một nhỏ Cái giường này nằm cũng không đến nỗi chật chội. Chỉ là lâm vãn vãn Ngủ rất khổ sở Hai chân bị bàn tay to lớn của lục cảnh hành nắm chặt Cô cuộn tròn như con tôm suốt nửa đêm mới ngủ được Sáng hôm sau Lúc lục cảnh hành thức dậy lâm vãn vãn hoàn toàn không biết Mãi đến khi anh ta rời đi Tiếng đóng cửa rất lớn Cô mới tỉnh giấc lâm vãn vãn hết đau đầu Cảm thấy mình đã khỏi cảm Nhưng cũng không muốn dậy Nằm đó suy nghĩ về những việc sắp tới Còn về cuộc hôn nhân với lục cảnh hành Hình như không phải cô nói là được Vậy thì tạm thời cứ mặc kệ Giữ được việc làm trước đã Cô đã xin nghỉ phép một tháng Thời gian vẫn chưa hết Nếu cô đi làm sớm Lãnh đạo chắc chắn sẽ vui mừng Dù sao trong dịp Tết Mọi người chắc chắn đều có nhiều việc Vậy thì cô sẽ đi trực Định ngủ nướng thêm một giấc Lại có người gõ cửa Lâm vãn vãn hỏi là ai Lại là tiểu lưu Nói là đến đưa bữa sáng cho cô Lâm vãn vãn thấy rất kỳ lạ Lục cảnh hành bị làm sao vậy Còn sai người mang cơm đến cho cô Anh ta không thấy cô làm anh ta mất mặt sao Đồ đàn ông tồi Nằm vãn vãn ăn mặc trình tề ra mở cửa Tiểu Lưu đứng nghiêm chỉnh ở cửa Cười hề hề Chào chị dâu Sao lại mang cơm đến cho tôi Tiểu đàn trưởng lục bảo tôi mang đến Nói chị bị cảm Tiểu Lưu đặt hộp cơm xuống rồi đi Nằm vãn vãn mở ra Bên trong là một bát canh lòng lợn chua cay Một cái bánh bao Một cái bánh nướng Hai món rau xào và một quả trứng luộc Cho heo ăn à? Cô ăn được nhiều như vậy sao? Ăn xong định giặt quần áo Lâm vãn vãn mới phát hiện quần áo bẩn đều biến mất Ngay cả đồ lót cũng không thấy đâu Mở cửa nhìn dây phơi đồ ở bên ngoài Trời ơi! Lục cảnh hành bị làm sao vậy? Anh ta chỉ giặt hết quần áo của cô Mà ngay cả tất, quần lót và áo lót của cô cũng giặt luôn Lâm vãn vãn còn phát hiện ra một chi tiết Quần lót và áo lót của cô Lại được phơi ở góc khuất Giữa nhà cô và Lan Can Như vậy thì từ bên ngoài sẽ không nhìn thấy Hai món đồ này Lâm Vãn Vãn không khỏi mỉm cười Vừa hay chị hàng xóm bên cạnh ra ngoài Già vờ thêm than Nói chuyện với Lâm Vãn Vãn Tiểu đoàn trưởng Lục dậy sớm thật đấy Ý chị hàng xóm cũng có nghĩa là Tiểu đoàn trưởng Lục Tối qua ngủ ở nhà Lâm Vãn Vãn cười gượng <cười> Anh ấy lúc nào cũng dậy sớm Chị hàng xóm cười nhẹ nhàng rồi nhỏ giọng nói Tiểu đoàn trưởng Lục là tiểu đoàn trường trẻ nhất ở đây đấy Em phải cẩn thận, giữ chặt anh ấy nhé À đúng rồi, mấy hôm nữa hai người sẽ chuyển nhà đúng không? Lâm vãn vãn chớp mắt Chuyển nhà, chuyển đi đâu? Người phụ nữ lại cười mờ ám, nhỏ giọng nói Nhìn em là biết không biết gì cả Tiểu đoàn trưởng Lục không nói gì với em sao? Ý chị là sao em vẫn chưa hiểu? Người phụ nữ nhìn về phía xa xa kia kia. Chỗ đó là nơi ở của những gia đình cán bộ cấp bậc như các em. Chỗ đó lâm vạn vạn biết. Chị gái Vương Phương và ngài Tiệp đều sống ở đó. Chỉ là cô không thấy nhà ở đó tốt hơn chỗ này là bao. Nhà ở đây tuy là nhà tập thể, một tầng dùng chung nhà vệ sinh và khu giặt rũ, nhưng dù sao cũng là nhà ba tầng. Còn bên đó đều là nhà ngói một tầng Cũng phải dùng nhà vệ sinh ngoài trời Là hàng xóm nửa năm Lý Xuân Liên Người phụ nữ này Có thể coi là người hiểu rõ nhất Chuyện giữa Lục Cảnh Hành và Lâm Vãn Vãn Đêm thân hôn không có động tĩnh gì Sau đó cũng không thấy Lục Cảnh Hành ngủ lại nhà Cô nàng ngốc nghếch này Thì ba ngày hai bữa lại ngay ra Chuyện cười cho Gu Tập Thể Ngay cả chồng cô ta Cũng thấy tiếc cho Lục Cảnh Hành Một người trẻ tuổi Tiền đồ rộng mở như vậy, không biết vì lý do gì lại cưới một người vợ kém cỏi như vậy. Người nhà quê nghèo khổ, chưa từng trải, chuyện này có thể hiểu được, dù sao họ cũng là người nông thôn. Nhưng cô nàng ngốc nghếch này lúc nào cũng tỏ vẻ nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc, còn đi khắp nơi đào rau dại nấu cháo ăn. Làm như lục cảnh hành ngược đãi cô ta vậy. Kỳ lạ nhất là, nghe nói cô ta vì muốn gả cho lục cảnh hành mà nhảy xuống ao nước đóng băng, Sau khi được Lục Cảnh Hành cứu thì bám lấy anh ta không buông Còn uy hiếp anh ta Nếu không cưới cô ta Cô ta sẽ chết ngay trước cửa nhà họ Lục Lại vì Lục Cảnh Hành không về nhà Mà nhảy sông tự tử Chuyện này đã làm chấn động cả khu tập thể Và các đơn vị Lâm Vãn Vãn hoàn toàn không biết Mình nổi tiếng ở đơn vị của Lục Cảnh Hành như thế nào Cô thực sự không biết Những người đó đã bị đặt về cô ra sao Những gì cô nghe được Ở khu tập thể này thì tính là gì chứ đơn vị của lục cảnh hành lớn lắm tuy chồng của lý xuân liên là lính tình nguyện nhưng anh ta phục vụ lâu năm lập được nhiều công lao nhưng có thể thấy lý xuân liên vẫn có chút ghen tị dù sao một người phụ nữ chẳng có gì như vậy mà lại có số hưởng như vậy còn trẻ mà đã làm vợ tiểu đoàn trưởng lại còn được ở nhà rộng có sân vườn tuy chỉ là vườn rau trước sau nhà ai cũng có thể ăn nhưng vẫn khác chứ lâm vạn vãn cái gì cũng không biết Cô cũng không muốn nói chuyện với Lý Xuân Liên nữa Nên nói Chị em mang chút đặc sản từ quê lên cho chị nếm thử Lý Xuân Liên nói không cần Khách giáo quá Nhưng vẫn đứng ở cửa không chịu đi Một miếng thịt hun khói Một gói óc chó và táo đỏ Lý Xuân Liên nói Nhiều thế này ngại quá Nhưng vẫn cầm lấy Lầm vãn vãn lại nói Chị cứ cầm lấy đi Đều là đặc sản quê Chị nếm thử xem sao Lý Xuân Liên nói cảm ơn mấy lần rồi nói hai người dọn nhà có cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi tôi cũng đang rảnh sang giúp hai người một tay lâm vãn vãn nói nhất định nhất định thực ra cô còn không biết có chuyển nhà hay không buổi trưa tiểu lưu mang cơm đến thấy cửa nhà lâm vãn vãn đã khóa anh ta hứt hải chạy về báo cáo với lục cảnh hành chị dâu không có ở nhà lục cảnh hành nhíu mày người phụ nữ này không thể nào yên ổn một chút hay sao ngày tết lại không biết đi đâu gây chuyện rồi Lâm vãn vãn sách đồ đến chúc Tết trường Khoa và lãnh đạo Tiện thể nói ngày mai cô có thể đi làm Trường Khoa giữ cô lại ăn cơm Tất nhiên cô sẽ không ở lại ăn cơm thật Khách sáo vài câu rồi chuồn mất Trong những ngày Tết Người đi đường đều ăn mặc rất tươm tất Bên đường bày bán đầy quả cáp Và đủ loại pháo Pháo hoa còn có múa lân Đây là vùng đồng bằng sông Trường Giang Phong tục đón Tết và kinh tế đều khác với quê cô Bao gồm cả trang phục của người dân và kinh tế tự do trên đường phố Ở huyện quê cô, nhìn đâu cũng thấy hợp tác xã quốc doanh Còn những người làm kinh doanh tự do thì lén lút, rẻ rặt Còn ở đây hoàn toàn là thị trường tự do, công khai Lâm Vãn Vãn đang đi dạo một mình Thì bỗng nhiên có người gọi tên cô Lâm Vãn Vãn Cô quay đầu lại, hóa ra là Vương Phương Đi cùng cô ta có mấy cô gái và chàng trai Cô không phải về quê rồi sao? vương phương trừng mắt nhìn lâm vãn vãn, lâm vãn vãn phớt lờ cơn giận không rõ nguyên nhân của vương phương, lên rồi, sau đó còn cười nói với vương phương một câu, chúc mừng năm mới. vương phương nói gì đó với mấy người ở phía sau, rồi đi về phía lâm vãn vãn, nhìn gần người phụ nữ đáng ghét này càng tức hơn, sốc cuộc là vì sao mà cô ta lại trở nên xinh đẹp, biết ăn diện như vậy, nhìn chiếc áo khoác dạ, quần ống đứng, giày thể thao xanh trắng. Khăn len đỏ đang thịnh hành nhất Giống như một cô nàng thành thị Vương Phương tức đến mức Muốn nột sạch đồ của người phụ nữ đáng ghét này Trọng điểm là Lục Cảnh Hành Đã thăng chức tiểu đoàn trưởng Được bằng khen hạng 3 Bước tiếp theo đồng nghĩa với việc Sẽ chuyển đến nhà rộng hơn Sau khi Lục Cảnh Hành trở về đơn vị Nghe nói là bạn Vãn đã về quê Anh ta liền vội vàng Xin nghỉ phép về quê Tuy nghe chị gái nói Mẹ Lục Cảnh Hành nguy kịch Nhưng cô ta vẫn tức đến chết. Bây giờ xem ra lục cảnh hành vẫn chưa bỏ cô ta. Vận may của con nhỏ nhà quê này sao lại tốt như vậy chứ. Vương Phương trừng mắt nhìn lâm vãn vãn nói với vẻ tức giận. Cô đừng có đắc ý quá sớm. Cô bị làm sao vậy? Tôi đắc ý chuyện gì? Đừng tưởng anh lục thăng chức, thì cô đã là vợ tiểu đoàn trưởng. Tôi nói cho cô biết anh ấy bỏ rơi cô là chuyện sớm muộn chỉ là vấn đề thời gian thôi lâm vãn vãn vẫn mỉm cười như đang nói chuyện với bạn thân. Cho dù anh ấy bỏ rơi tôi, vợ của Lục Cảnh Hành cũng không đến lượt cô. Vương Phương tức đến mức mặt đỏ bừng. Cô nói bậy. Tôi không có vô liêm sỉ như cô. Thế sao? Vậy thì cô vội vàng làm cái gì? Cô cũng không định gả cho Lục Cảnh Hành. Tôi bị anh ấy bỏ rơi, thì có lợi gì cho cô? Cô định giới thiệu bạn thân của cô cho anh ấy à? cụ, Cô! cô Đừng có phí công vũi cờ chỗ của tôi Cô có ý gì Nghĩa đèn đó Cô xem Cô nhắm sai mục tiêu Chẳng phải là uổng công sao Cho dù tôi có chết đuối ở con sông đó Cô cũng không gả được cho Lục cảnh hành Cô làm như vậy để làm gì Phương Phương tức đến mức muốn xé miệng lầm vãn vãn Cô rút cuộc đang nói bệ bạ cái gì vậy Tôi chỉ là thấy không đáng cho anh Lục Cô không xứng Cô không có tư cách sách dép cho La Nhất Ninh lâm vãn vãn không biết đây là lần thứ mấy nghe thấy cái tên la nhất ninh đột nhiên cô có hứng thú với người này vậy nghĩa là cô có tư cách sách dép cho la nhất ninh sao lâm vãn vãn nhìn vương phương sắp bị cô chọc tức đến chết nếu như muốn sách dép cho la nhất ninh thì đi tìm cô ấy đi tìm tôi làm cái gì tôi đâu biết nhà cô ấy ở đâu vương phương cuối cùng cũng bị lâm vãn vãn kích động cười lạnh một tiếng <cười> sao Biết nhà cô ấy ở đâu Thì cô dám đến tìm cô ấy chắc Chiêu khích tướng này dùng hay thật Lầm vãn vãn nhướng mày Vấn đề là tôi không biết mà Vương Phương hừ một tiếng <cười> Cô biết bố cô ấy là ai không Lầm vãn vãn nhướng mày Ai vậy Huyện trưởng sao Vương Phương khinh thường lẩm bẩm một câu đúng là đồ ngu Ghé sát vào lầm vãn vãn Bố của La Nhất Ninh Là lãnh đạo lớn nhất của toàn bộ đơn vị Của Lục Cảnh Hành và anh rẻ tôi Cô nói xem ông ấy là ai Lâm Vãn Vãn suy nghĩ một lúc Vậy nghĩa là họ sống ở tỉnh à Tất nhiên Nhưng là Nhất Ninh Làm việc ở thành phố Khá gần chỗ chúng ta Đi xe khách đường dài cũng chỉ mất hơn một tiếng Lâm Vãn Vãn lại ồ một tiếng Ồ Thành phố nhiều đơn vị như vậy Làm sao tôi biết cô ấy làm việc ở đâu Vương Phương cảm thấy sắp xúi dục Lâm Vãn Vãn thành công rồi Cô ta gần như đã nhìn thấy Kết cục của Lâm Vãn Vãn khi đi tìm La Nhất Ninh Trong lòng bắn đồ ngu Ngoài miệng khuyên cô ta tốt nhất đừng chọc vào La Nhất Ninh Dù sao bố cô ta Cũng là lãnh đạo lớn của lục cảnh hành Vậy nếu cô thấy có rủi ro Thì đừng nói với tôi Lâm Vãn Vãn nói Vương Phương luôn cảm thấy Con nhỏ nhà quê này thực sự thông minh hơn trước rất nhiều Nhỏ giọng nói Đội trưởng đội văn công của đơn vị Nghệ sĩ violon Vừa có tài vừa có sắc Vương Phương nói xong câu này Nhìn lâm văn vãn thật sâu Rồi quay người bỏ đi Lại quay đầu lại hỏi Cô còn đi làm ở bệnh viện không Tại sao lại không Vương Phương ngẹn lời Trừng mắt nhìn lâm văn vãn rồi bỏ đi Vương Phương vừa đến chỗ bạn bè liền có một chàng trai hỏi Vương Phương Cô gái đó là ai vậy Có người yêu chưa Giới thiệu cho mình đi Làm việc ở bệnh viện hay là ở đoàn văn công Của các cậu vậy Nhìn như tiên nữ giáng trần Vương Phương hét lớn với chàng trai Cậu bị mù à Chỉ là một người phụ nữ đã có chồng thôi Nhưng cũng sắp bị chồng bỏ rồi Cậu đợi tiếp quản cũng không phải là không được Chàng trai tức giận Cãi nhau với Vương Phương Mấy người khuyên can Nói cãi nhau giữa đường làm người ta chê cười Chàng trai quay đầu bỏ đi Vừa đi vừa mắng Lâm vãn vãn vốn định mua một cái đèn Hình con chuột về chơi Nhưng bị Vương Phương làm cho mất hết cả hứng Mua ít đồ ăn rồi đi thẳng đến trạm phế liệu Vương Phương bỏ lại đám bạn Đi đến khu tập thể Cô ta không phải đi tìm chị gái Mà là đi tìm Lục Cảnh Hành Vừa hay gặp Lục Cảnh Hành và Tiêu Đông Thành Lái xe ra khỏi khu tập thể Anh Lục, anh Tiêu Chúc mừng năm mới Vương Phương chặn xe của hai người lại Lục Cảnh Hành mím môi gật đầu Sau đó cũng chúc mừng năm mới Tiêu Đông Thành muốn nói thêm vài câu với Vương Phương Nhưng tiếc là cô ta không chú ý đến anh ta Anh ta đành phải biết điều im lặng à, Em gặp chị Vãn Vãn ở trên đường Vương Phương nói Lục Cảnh Hành vốn định lái xe đi tìm Lâm Vãn Vãn Hơi nhíu mày Cô gặp cô ấy ở đâu Vương Phương nhìn Tiêu Đông Thành Muốn nói lại thôi Tiêu Đông Thành liền dựng cổ áo khoác lên che tay Nói Cô cứ nói đi Tôi bịt tai lại rồi Lục Cảnh Hành xa sầm mặt mày Nhìn Vương Phương Vương Phương rụt rè trong lòng Người đàn ông này khi không cười trông thật đáng sợ Ngay trên phố lớn ở phía đông Nhưng rồi chắc chị ấy không còn ở đó nữa Chị ấy nói Vương Phương là im bặt. Lục Cảnh Hành cố gắng kiên nhẫn Nói gì Vương Phương nhìn sắc mặt của Lục Cảnh Hành Chị vãn vãn Có thể sẽ đi tìm chị nhất ninh ở thành phố Vương Phương càng nói càng nhỏ Lục Cảnh Hành nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi Gật đầu với Vương Phương một cái Rồi nhấn ga phóng xe đi Tiêu đông thành suýt nữa Bị tốc độ của Lục Cảnh Hành hất văng Ra khỏi kính chắn gió Kêu lên Mẹ, cậu làm cái gì vậy Vương Phương chỉ nói chị dâu có thể đi tìm La Nhất Ninh thôi mà Đâu cô nói là chị ấy đã đi rồi Cậu lo lắng cái gì Lục Cảnh Hành mím môi Sắc mặt vô cùng khó coi Người phụ nữ này đúng là giỏi gây chuyện Chưa nói đến việc cô có thực sự đi tìm La Nhất Ninh hay không Chỉ riêng việc cô nói với người khác Những lời này đã là họa từ miệng mà ra Tiêu Đông Thành đột nhiên nghĩ đến điều gì đó À đúng rồi La Nhất Ninh mấy hôm nay đang ở nhà khách của chúng ta Chị dâu sẽ không đến nhà khách tìm cô ấy đấy chứ Lục Cảnh Hành ngạc nhiên hỏi Sao cô ấy biết người của đoàn văn công ở đây Tiêu Đông Thành tiếp lời Vậy Vương Phương không biết sao Lục Cảnh Hành nói Nếu cô ta biết thì đã không nói Lâm Vãn Vãn có thể sẽ đến Thành phố tiềm La Nhất Ninh Trong dịp Tết Đoàn văn công phải xuống cơ sở biểu diễn Tối mai sẽ đến đơn vị của Lục Cảnh Hành Họ mới đến hôm qua Bắt đầu làm quen và chuẩn bị sân khấu Tất cả diễn viên đều ở nhà khách của đơn vị Tiêu Đông Thành có vẻ hơi gấp gáp Vậy bây giờ chúng ta đi đâu tìm Sau một lát suy nghĩ Thì Lục Cảnh Hành cũng lên tiếng đáp Đến bến xe xem sao Chuyến xe cuối cùng đi thành phố không có lầm vãn vãn Lục Cảnh Hành thở vào nhẹ nhõm Thấy sắc mặt Lục Cảnh Hành đã đỡ hơn Tiêu Đông Thành cười gian xào Tối mai cậu có đi xem biểu diễn không? Sao lại không đi chứ? Anh là tiểu đoàn trưởng mới Sao có thể vắng mặt? Ngay cả lãnh đạo cấp cao hơn anh ta nhiều Cũng phải đi xem Anh đặc biệt lắm hay sao? Anh cũng không muốn người ta nói ra nói vào Anh tự nhận mình không phải là người dây dưa Không đi ngược lại sẽ khiến người ta bàn tán. Định đến bệnh viện, Lục Cảnh Hành bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở phía xa. Bên cạnh quầy hàng bán đèn lồng có một nam một nữ, hình như đang xem đèn lồng. Người phụ nữ đó không phải Lâm Vãn Vãn thì là ai? Tiêu Đông Thành nhìn theo ánh mắt của Lục Cảnh Hành, giật mình ngồi thẳng dậy, thăm dò. Người phụ nữ đó là chị dâu. Tiêu Đông Thành cũng đã lâu không gặp Lâm Vãn Vãn, lúc này ở khoảng cách xa. Cảm thấy người phụ nữ đó ngoài chiều cao Giống lâm vãn vãn ra Thì những thứ khác hoàn toàn không giống Lục cảnh hành nhấn ga phóng xe đến Nhưng không xuống xe Lái xe chậm rãi đến phía trước Nhìn hai người phía sau qua kính chiếu hậu Lâm vãn vãn từ trạm phế liệu về Định đến bệnh viện xem sao Vừa đến gần đã gặp tạ vệ dân Hai người nói chuyện vài câu trên đường Tạ vệ dân thấy lâm vãn vãn Cứ nhìn những chiếc đèn lồng đủ kiểu dáng Nên hỏi cô Cô thích à? Lâm vãn vãn gật đầu, cười ưng một tiếng Thế là hai người đi xem đèn lồng Lầm vãn vãn cảm thấy đèn lồng ở đây làm rất đẹp Sinh động như thật, đều là khung tre tự làm Dán giấy màu đủ loại Buổi tối đốt nến lên, trông rất đẹp mắt Đủ loại hình dáng hoa quả động vật Lâm vãn vãn thấy cái nào cũng muốn mua một cái về chơi Thấy cô phân vân, tạ vệ dân nói Hay là mua mỗi loại một cái có được không? Lâm vãn vãn lắc đầu Sao có thể hoang phí như vậy được Lấy cái này đi Chuột hamster Con rác của năm nay Trông rất đáng yêu Tạ vệ dân định lấy tiền ra Lâm vãn vãn ngăn lại Anh tạ Nếu anh trả tiền thì tôi không mua nữa Chỉ là một cái đèn lồng thôi mà Cũng nghiêm trọng quá rồi đấy Lâm vãn vãn nghiêm túc Tất nhiên là phải nghiêm trọng rồi Tạ vệ dân nói với ông chủ Lấy thêm một cái hình quả dưa hấu Cái đèn lồng hình dưa hấu đó làm rất đẹp Lâm Vãn Vãn cũng muốn Nhưng nó vừa to vừa đắt Bây giờ cô phải tiết kiệm tiền Dù sao công việc ở bệnh viện cũng chỉ là tạm thời Đối với cô mà nói Chỉ là bước đệm Cô còn có dự định lớn hơn Chỗ nào cũng cần tiền Hôm nay đến trạm phế liệu Hai ông bà đã chọn giúp cô rất nhiều đồ rồi Hôm nay cô không tiện mang về Nên cứ để ở chỗ hai ông bà Tạ vệ dân trả tiền Hai cái đàn lồng Lâm Vãn Vãn nhíu mày anh tạ này lại làm tôi mắc nợ anh rồi nếu như nói nợ thì tôi mới là người nợ cô cô bé ngốc ạ lâm vãn vãn sách đèn lồng xua tay thôi thôi thôi chúng ta đừng tính toán nữa tính cũng không rõ đâu tạ vệ dân mỉm cười cũng đúng lâm vãn vãn từ trưa đến giờ chưa ăn gì đột nhiên cảm thấy đói bụng cái bụng không nghe lời lại kêu lên hai tiếng lại bị tạ vệ dân bên cạnh nghe thấy lâm vãn vãn xấu hổ muốn độn thổ Tạ vệ dân giả vờ như không nghe thấy Đi ngang qua một cầy bán hoành thánh Ông ấy như vô tình hỏi Lâm Vãn Vãn Có muốn thử hoành thánh bắc Giang bắc không? Rất ngon đấy Lâm Vãn Vãn do dự một chút Vậy tôi mời Nếu không tôi sẽ không ăn đâu Chuyện ông ấy nhờ tiểu trương đưa cô về Đâu chỉ là chuyện vé tàu Tạ vệ dân nhìn Lâm Vãn Vãn Mỉm cười Thực sự là bó tay với cô rồi Được Hôm nay tôi sẽ để cô mời hai người ăn mặc lịch sự như vậy, lại còn trai tài gái sắc, bà chủ quán lau bàn ghế mấy lần. Hai người ngồi đi, sạch sẽ rồi đấy. Bà ta còn dùng tay sờ cho họ xem. Hai bát hoành thánh. Một lồng bánh bao. Lâm Vãn Vãn nói xong, nhìn Tạ Vệ dân. Một lồng bánh bao đủ không anh Tạ. Không đủ thì lát sau chúng ta gọi thêm. Ừ, như thế cũng được. Trong lúc chờ đồ ăn, Lâm Vãn Vãn đặt đèn lồng lên bàn ngắm nghía. Đèn lồng hình chuột ham tơ không thể gấp lại được Chỉ là một con chuột ham tơ nhỏ Còn đèn lồng hình dưa hấu Có thể gấp lại Buổi tối đốt đèn thì mới mở ra Nên không tốn diện tích Hai người nghiên cứu đèn lồng một lúc Tạ vệ dân lấy bật lửa và nến ra Nhìn Lâm vãn vãn Trời tối rồi Cô có muốn đốt đèn chuột ham tơ lên không Cũng được đó anh tạ Lâm vãn vãn gật đầu đèn lồng chuột ham tơ được làm bằng giấy màu cam màu be và màu xám khi đốt nến lên trông rất đẹp giống như thật khiến ngũ quan của lâm vãn vãn dưới ánh đèn càng thêm nổi bật đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh như sao trên trời tạ vệ dân nhìn vào mắt cô ông chưa từng thấy đôi mắt và ngũ quan nào đẹp như vậy hai người ngồi nghiêng đối diện nhau giữa là đèn lồng chuột ham tơ vừa nói chuyện vừa ăn hoành thánh và bánh bao sắc mặt của người nào đó trên xe thì sao Theo lời của Tiêu Đông Thành Lúc này lục cảnh hành trông rất mâu thuẫn Mặt mày ủ rũ Nhưng trong ánh mắt lại có chút cười lạnh Không, là cười nhạo Nhưng hình như cũng không phải là cười nhạo Nhìn chung là trông rất kỳ lạ Một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Cũng không hút mấy hơi Chút chút nữa thì bị bỏng tay Lâm vãn vãn thực sự rất đói Hoành thánh và bánh bao nhỏ Cũng rất ngon Tạ vệ dân không đói Hôm nay ông đã ăn rất nhiều bữa rồi Bánh bao không ăn miếng nào Hoành thánh thì ăn hết Lâm vãn vãn sợ tạ vệ dân trả tiền Miệng ngậm bánh bao trả tiền cho bà chủ quán Cô cứ ăn từ từ Tôi không tranh trả tiền với cô đâu Đã nói là cô mời Tôi chắc chắn sẽ không tranh đâu Ăn uống no nê Lâm vãn vãn lại mua thêm 2 phần bánh bao mang về Cô nói đi bộ về cho đỡ no Tạ vệ dân nói Tôi cũng no quá rồi Để tôi đưa cô về Thôi anh tạ đừng đưa nữa Lần trước anh đưa tôi về Hình như bị người ta nhìn thấy Tôi suýt nữa thì không giải thích được Anh biết không Tạ vệ dân mím môi nhìn lâm vãn vãn Xin lỗi Làm cô gặp rắc rối rồi Là tôi sơ suất lâm vãn vãn xua tay Cũng không phải Thực ra người ở khu tập thể tôi đều rất tốt Chỉ là có vài người quá đáng ghét Tạ vệ dân mỉm cười Hiểu rồi Ông luôn cảm thấy cách nói chuyện và làm việc của Lâm Vãn Vãn Khác với những người phụ nữ xung quanh ông Nghe cô nói chuyện mà muốn cười Là kiểu cười từ tận đáy lòng Lâm Vãn Vãn đưa bánh bao cho tạ vệ dân Gửi cho anh tiểu trương dùng tôi nha Tạ vệ dân lại hơi ngạc nhiên gật đầu Vậy tôi nhận thay cậu ấy nhé Lâm Vãn Vãn nở một nụ cười đáng yêu Nhất định phải đưa tận tay cậu ấy đấy Cô đi trước đi, cẩn thận đấy Lâm vãn vãn đẩy ông lên xe Anh tạ cứ đi đi Trên đường đông người như vậy Có thể có chuyện gì được Tạ vệ dân lên xe Đưa đèn lồng hình dưa hấu ra từ cửa sổ Cái này cho cô chơi Tôi cầm cũng không dùng đến Nhìn xe của tạ vệ dân rồi đi Lâm vãn vãn xách đèn lồng Cười rất vui vẻ Cô đột nhiên cảm thấy kiếp này hình như cũng rất tốt Kiếp trước Từ nhỏ cô đã ở trại trẻ mồ côi Lớn lên bạn bè lần lượt được nhận nuôi Chỉ còn lại những đứa trẻ khuyết tật không ai nhận Trại trẻ mồ côi vẫn nuôi dưỡng Cô không có vấn đề gì về sức khỏe Nhưng tính cách lại khép kín Lại quyến luyến mẹ nuôi Sống chết không chịu rời khỏi trại trẻ mồ côi Cô cũng là đứa trẻ hiểu chuyện nhất Biết trại trẻ khó khăn Những việc như mua đèn lồng vào dịp lễ Tết Cô chưa từng mong đợi Trừ khi viện trường hoặc nhà hảo tâm Có người tặng quà Không ai tặng thì cô chỉ biết trèo tường Nhìn bọn trẻ trên phố chơi đùa lớn lên đến thành phố lớn học tập Làm việc kiếm tiền Dường như đã không còn nhìn thấy không khí náo nhiệt này nữa Bản thân cũng không còn giữ được tâm hồn trẻ thơ Cô nâng đèn lồng hình chuột ham tơ trên tay Ngừng đầu nhìn Cười ngây thơ Lục cảnh hành ở phía xa nhíu mày Chỉ một cái đèn lồng mà đã khiến cô vui vẻ như vậy sao Ở thôn Lâm Gia chưa từng chơi đèn lồng à Thôn Lâm Gia tuy nghèo Nhưng mỗi năm vào tháng riêng Nhà nào cũng sẽ làm đèn lồng Hoặc lên thành phố mua đèn lồng cho trẻ con chơi mà Anh bạn Nếu không ra tay thì vợ bay mất đấy Tiêu Đông Thành nói Cầm miệng Lục Cảnh Hành đáp Tiêu Đông Thành lại nghĩ đến điều gì đó Tôi xác nhận lại một lần nữa Vợ cậu thực sự biết khám bệnh à Trước khi đi làm nhiệm vụ Họ đã nghe nói vợ của Lục Cảnh Hành Đến bệnh viện huyện làm việc Sau đó đi làm nhiệm vụ Họ không còn bàn tán về chuyện này nữa Trở về đơn vị Nghe nói mẹ Lục Cảnh Hành bị bệnh nặng Lâm vãn vãn về quê Lục Cảnh Hành cũng xin nghỉ phép về nhà Từ hôm qua đến giờ Anh gặp ai cũng bị hỏi thăm về tình hình của mẹ Câu tiếp theo chính là Vợ cậu thực sự là bác sĩ à Lục Cảnh Hành đã giải thích đến nỗi mệt mỏi rồi Lục Cảnh Hành nước nhìn tiêu đông thành Cậu có bệnh gì cần chữa trị sao Mẹ Cậu có thể nào chúc tôi mạnh khỏe được không Cậu là cái loại người gì vậy Lục cảnh hành hư lạnh một tiếng Lại nhìn ra ngoài cửa sổ Lâm vãn vãn đã xách đèn lồng Đi về phía khu tập thể Tiêu Đông Thành nói Chắc chắn không gọi cô lên xe sao Lục cảnh hành mím môi Im lặng Xe chạy rất chậm Đi theo lâm vãn vãn từ xa Vương Phương đang hớt hải chạy đến Hình như rất vui vẻ Vừa ra khỏi cổng đã đụng phải lâm vãn vãn Cô có ngóc không vậy Vương Phương nhìn Lâm Văn Vãn vẫn còn ham chơi mỉa mai Lâm Vãn Vãn bây giờ hoàn toàn không muốn giả tạo với Vương Phương nữa Đức nhìn cô ta một cái Tôi vui vẻ cô cũng ghen tị à Vương Phương tức đến mức nổ tung Đồ nhà quê như cô thì có gì mà tôi phải ghen tị Vậy thì tránh đường đi Vương Phương không chịu nhường đường Nhìn Lâm Vãn Vãn Tối mai có buổi biểu diễn cô có đi không Biểu diễn gì Ca sĩ nổi tiếng à Không đi Không mua nổi vé vào cửa Cô đúng là đồ quê mùa Vương Phương cười. cười Là đoàn văn công đến đơn vị anh Lục biểu diễn đây Ở hội trường lớn Nhưng người của đoàn văn công đã đến từ hôm qua rồi Đang ở nhà khách Bây giờ họ đang tập luyện ở hội trường lớn Tôi định đến đó tìm bạn chơi Cô có đi không Tôi không có bạn bè đoàn văn công Không đi Vương Phương ghé sát bào lâm vãn vãn Là nhất Ninh cũng ở đó Là tổng chỉ huy của buổi biểu diễn này đấy Thế à tiếc là cô ấy không quen tôi Tôi cũng không quen cô ấy Nói xong lầm vãn vãn va vào Vương Phương một cái Rồi đi vào cổng Vương Phương nghiến răng nghiến lợi Mắng Lầm vãn vãn đồ nhà quê Cô bị thần kinh à Bíp một tiếng Xe của Lục Cảnh Hành chạy đến Vương Phương vội vàng nếp vào lề đường Nhường đường Đợi cô ta nhận ra là xe của Lục Cảnh Hành Thì xe đã vào cổng rồi Tiêu Đồng Thành cười khẽ Cô em vợ của Lão Hàn thú vị thật đấy Sao? Cậu thích cô ta à? Tôi bình thường mà Cô nàng đó rõ ràng là thích cậu đấy Anh bạn à Tiêu Đông Thành đáp Lục cảnh hành chừng mắt nhìn Tiêu Đông Thành Ngày mai cậu dọn dẹp nhà cửa Mua thêm vài món đồ nội thất Tiêu Đông Thành nói Có phải nên gọi vợ cậu đến xem rồi mới mua không? Ngày mai tôi sẽ nói với cô ấy sau Cậu lái xe đi trước đi Bảo Tiểu Lưu mang cơm đến đây Không phải Cô ấy vừa mới ăn hoành thánh mà Lục cảnh hành đã Vậy thì tôi không cần ăn cơm mà. Tất nhiên là phải ăn Nhưng tối nay cậu ngủ ở đâu Không thể ngủ ở căn cứ được chứ Tiêu Đông Thành dùng khỉu tay huých lục cảnh hành Này Cậu thấy vợ cậu thay đổi rất nhiều đúng không Chuyện gì vậy Cậu đừng có im lặng chứ rút cuộc thì đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết Đây không giống với vợ của lục cảnh hành trong lời đồn đại Lục Cảnh Hành đáp Trước đây cậu chưa từng gặp cô ấy sao Tất nhiên là gặp rồi Nhưng tôi chỉ thấy sự thay đổi về ngoại hình Ai cũng thấy được Nhưng trước đây cậu chưa từng nói vợ cậu biết khám bệnh Sau tự dưng lại thành bác sĩ Chuyện này không khoa học Nếu Tiêu Đông Thành không nói câu chuyện này không khoa học Thì thôi cậu ta vừa nói xong Lục Cảnh Hành cũng cảm thấy không khoa học Nhưng anh cũng không tìm được Lời giải thích nào hợp lý hơn Để lý giải sự thay đổi của Lâm Vãn Vãn Lục Cảnh Hành nói Cậu không phải không biết quan hệ của tôi và cô ấy tệ đến mức nào Sao tôi biết được nhiều chuyện của cô ấy như vậy Nói là đi làm ở bệnh viện Chắc chỉ là làm việc phạt thôi Tình cờ cứu được một bà cụ có thân phận Nên mới được vào bệnh viện huyện để làm việc phạt Cậu tưởng cô ấy thực sự biết khám bệnh à Không phải cô ấy đã chữa khỏi cho mẹ của cậu sao Lục Cảnh Hành cười lạnh Tôi chỉ nói như vậy thôi Cậu cũng tin thật à Nhưng cô ấy biết tiêm truyền, tiêm bắp pha chế một số loại thuốc đơn giản là thật Tiêu Đông Thành gõ ngón tay lên đùi Ồ Kéo dài dọng Vậy thì không có gì lạ Tôi đã nói mà Lục cảnh hành đẹp trai, oai phong lẫm niệt của chúng ta Sao lại vô duyên vô cớ cưới vợ được chứ Thì ra vợ cậu là Cao thủ ẩn danh Anh bạn à Khiêm tốn quá đấy Chuyện này phải để tôi tuyên truyền cho hai người Không cần cảm ơn Nếu không thì cả đơn vị từ trên xuống dưới Đều nói vợ của lục cảnh hành không ra gì Nằm vãn vãn ngoài chiều cao Hơi khiêm tốn ra thì rất xinh đẹp Rất giỏi Ai suốt ngày đồn đại linh tinh vậy Tôi cảm ơn cậu Cậu cũng như đàn bà Cứ bám lấy chuyện nhà tôi không buông sao Cậu không có chút trí tiến thủ nào à Nhìn xa trông rộng một chút đi Mẹ Tôi rõ ràng là vì muốn tốt cho hai người. Tôi đã nói cảm ơn cậu rồi. Cậu điếc à? Lo làm tốt công việc của mình đi. Nếu như thực sự rảnh rỗi quá thì đi tìm bạn gái, yêu đương rồi kết hôn gì đó. Tiêu Đông Thành hào hứng. Cậu đừng nói. Lãnh đạo bảo chúng ta, những người đàn ông độc thân, tối mai đến xem đoàn văn công biểu diễn. Cậu nói xem tôi có cơ hội không? Lục cảnh hành nhìn Tiêu Đông Thành, chỉnh trang lại quân phục cho cậu ta gật đầu. Ừ, có cơ hội. Cậu đừng gó qua la với tôi Nếu không được thì bảo chị dâu giới thiệu cho tôi Một người ở bệnh viện của cô ấy Lục Cảnh Hành đã xuống xe Thôi bỏ đi Bảo Tiểu Lưu mang cơm đến đây Tiêu Đông Thành vọng theo Này ăn gì vậy Lục Cảnh Hành lạnh lùng đáp ngắn gọn Tùy Lục Cảnh Hành nhíu mày đi lên lầu Tiêu Đông Thành đúng là Dám giao chuyện cả đời cho lâm vãn vãn Người phụ nữ này không hề nói dối Ngay cả anh cũng không nắm chắc được vậy mà cậu ta còn dám để cô ấy giới thiệu đối tượng lâm vãn vãn đã cài then cửa lục cảnh hành gõ cửa lâm vãn vãn vừa mở cửa đã thấy anh đến đây làm gì lục cảnh hành chen vào trong vừa nhìn đã thấy con chuột ham tơ được cô treo trên dây phơi đồ có vẻ như cô đang định thắp đèn lồng hình dưa hấu lục cảnh hành kéo ghế ngồi cạnh lò sưởi nhìn lâm vãn vãn cô khỏi cảm rồi à lâm vãn vãn cảnh giác nhìn lục cảnh hành Có vẻ hơi khác thường, gật đầu Ừ, khỏi rồi Chơi vui vẻ chứ Lâm vạn vãn chớp mắt Anh đến có chuyện gì sao Lục cảnh hành lấy cây khều lửa Khều than trong lò sưởi, Lửa bùng lên Nhưng anh ta không buông cây khều lửa Mà dùng cây khều lửa nóng rực Chỉ vào đèn lồng hay chuột Ham tơ treo trên dây Nhưng mắt lại nhìn Lâm vãn vãn Người đàn ông đó là ai Lâm vãn vãn lại nhìn chầm chầm vào con chuột ham tơ nhỏ của mình Ánh mắt nặng lùng Lục cảnh hành Nếu như anh chọc thủng đèn lồng của tôi Tôi sẽ không tha cho anh đâu Bỏ cây khều lửa xuống Lục cảnh hành không chịu bỏ xuống Đầu nhọn của cây khều lửa có thể chọc vào chuột ham tơ Bất cứ lúc nào Khiến lâm vãn vãn sợ hết hồn Mắt đỏ hoe nhìn chầm chầm lục cảnh hành không nói gì Lục cảnh hành thầm thở dài Tiện tay ném cây khều lửa xuống đất Đứng dậy, bóp cầm lâm vãn vãn Không phải là kiểu dùng hai ngón tay bóp Mà là dùng cả bàn tay giữ chặt xương hàm Như thể giữ chặt cả người lâm vãn vãn vậy Hỏi cô đây Người đàn ông đó là ai? Chính là vì hắn mà cô hết lần này đến lần khác Khiêu khích giới hạn của tôi, đúng không? Giọng nói của lục cảnh hành nghe không hề tức giận Mà giống như đang trò chuyện Lâm vãn vãn, mắt đỏ, khóc Mắt dần dần đọng nước mắt nhưng cô không để nước mắt rơi xuống, cứng đầu trừng mắt nhìn anh, không nói gì. vậy là thừa nhận rồi. Hm? tay lục cảnh hành siết chặt hơn, khiến lâm vãn vãn nhíu mày vẫn không nói gì. cô có biết tội phá hoại hạnh phúc quân nhân là gì không? Hm? lâm vãn vãn lúc này mới chớp mắt tức giận nói: anh tạ là con trai của bà cụ mà tôi cứu, anh bị mù à? lục cảnh hành buông tay lâm vãn vãn ho khan vài tiếng Hai giọt nước mắt mới lăn xuống Lục cảnh hành lạnh lùng nói Không được khóc lâm vãn vãn lau mặt Anh thấy tôi khóc lúc nào Rằng con một lúc Lục cảnh hành nói Tôi nói lại với cô lần nữa Đây là khu tập thể quân đội Không phải là thôn năm gia Cô muốn làm gì thì làm Cô cứu mẹ anh ấy Anh ấy giúp cô xin việc Chuyện này tôi thấy không có vấn đề gì Cô về quê, anh ấy cử người hộ tống Ân tình này chúng ta tất nhiên phải trả Nhưng cô là vợ quân nhân Lại đi lôi lôi kéo kéo với một người đàn ông xa lạ ở trên đường Nếu như bị người ta nhìn thấy là màu mỹ lên Thì ai mất mặt Tôi không cần mặt mũi à Lục cảnh hành lần đầu tiên nói tục Làm vạn vãn khá ngạc nhiên Tôi lôi kéo lúc nào Còn chưa lôi kéo Đã thân thiết như vậy rồi Còn muốn như thế nào mới gọi là lôi kéo Thôi Tôi lười nói chuyện với anh Lâm vãn vãn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó Nhìn lâu cảnh hành Anh điều tra tôi Hay là cho người theo dõi tôi Nếu không thì sao anh biết được anh tạ cùng người đưa tôi về Chuyện này tôi chỉ cần muốn biết Thì không cần đến 5 phút Anh ta đã điều tra rõ ràng về tạ vệ dân từ lâu rồi Chỉ là chưa từng gặp mặt Hôm nay tôi chỉ tình cờ gặp anh ta ở trên đường Lâm vãn vãn nói Cô cũng không muốn mang tiếng ngoại tình Cũng không thể làm liên lụy đến tạ vệ dân Cho dù tôi biết giữa hai người là quan hệ gì Nhưng người khác có biết không Danh tiếng của cô bây giờ Ở khu tập thể và đơn vị Của lục cảnh hành rất tệ Đúng là do một số người gây ra Vậy nếu hôm nay cô và tạ vệ dân nói chuyện Mua đèn lồng Ăn hoành thánh trên đường Mà bị vương phương nhìn thấy thì sẽ như thế nào Lâm vãn vãn bực bội nói Biết rồi sau này gặp đàn ông quen biết thì giả vờ không quen biết là được không cần thiết phải làm như vậy tôi đã giải thích rõ ràng rồi anh có thể đi được rồi đây là phòng của tôi tôi đi đâu vậy ý của anh là tôi đi lục cảnh hành nghiến răng quát khẽ lâm vãn vãn lâm vãn vãn thấy lục cảnh hành không muốn để hàng xóm nghe thấy hai người cãi nhau đành phải nhỏ giọng nói ngày mai tôi phải đi làm tôi muốn nghỉ ngơi sớm Bây giờ tôi không có chỗ ở Chỉ có thể ở tạm ở đây Tôi cũng không ảnh hưởng đến việc cô nghỉ ngơi Lầm vãn vãn nghĩ rất ảnh hưởng được không Trước khi về thôn Lâm gia, Mỗi tối cô đều đắp mặt nạ tự chế Chính vì chăm sóc da cẩn thận Nên da của cô mới thay đổi nhanh chóng như vậy Mấy ngày về quê chỉ bôi kem dưỡng da Da đã không còn đẹp như trước nữa Lục cảnh hành ở đây Cô làm sao đắp mặt nạ được Nhân lúc lục cảnh hành ăn cơm xong đi rửa bát Lâm vãn vãn bắt đầu làm mặt nạ trên bếp Chỉ cần một lòng trắng trứng Thêm một thìa bột ngọc chai và mật ong Nếu có thêm nước ép dưa chuột thì càng tốt Bây giờ không có dưa chuột thì chỉ có thể làm như vậy Lúc lục cảnh hành quay lại Lâm vãn vãn đang khuấy Bảo cô ăn cơm Còn làm kiêu Rồi đang rổ trò cái gì đấy Lục cảnh hành nói Lâm vãn vãn cười bí hiểm một lát nữa anh sẽ biết nhưng không được ngạc nhiên đấy nhá rất nhanh lâm văn vãn dùng bờm tóc vén hết tóc ra sau để lộ toàn bộ khuôn mặt càng thêm xinh đẹp sau đó cô xoay gương dùng cọ quét thứ hỗn hợp sền sệt đó lên mặt quả nhiên lục cảnh hành nhìn lâm văn vãn với vẻ mặt như muốn nút ra người phụ nữ này đang làm cái gì vậy đợi lâm văn vãn, vãn bôi xong Lục cảnh hành đi đến gần cô Cô giúp cuộc đang giờ trò gì Lâm vãn vãn xua tay Viết lên giấy Tôi không nói chuyện được 15 đến 20 phút sau mới nói được Đây gọi là mặt nạ Không hiểu thì đừng có nói linh tinh Lâm vãn vãn phát hiện ra một cơ hội kinh doanh lớn Đó là ngành mỹ phẩm Nhìn những người phụ nữ thích làm đẹp trên phố Có thể chia thành hai loại Một loại là bôi trực tiếp Kem dưỡng da dạng bột lên mặt Nhìn là biết ngay Đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi Da không đẹp Bôi phấn lên mặt hiệu quả rất rõ ràng Phấn nổi hẳn lên mặt Còn một loại phụ nữ tuy cũng bôi phấn Nhưng kết quả cũng giống như Bôi kem dưỡng da dạng bột Thậm chí còn tệ hơn Còn lâm vãn vãn Ban ngày sau khi rửa mặt Cô sẽ bôi kem dưỡng da dạng đầu trước Sau đó mới bôi kem dưỡng da dạng bột lượng ít thôi Như vậy sẽ rất tự nhiên Thậm chí không nhìn ra là đã trang điểm đây là một trong những bí quyết giúp da của Lâm Vãn Vãn nhanh chóng đẹp lên. Lâm Vãn Vãn đắp mặt nạ xong, liền ngồi cạnh lò sưởi. Lục Cảnh Hành đặt sách xuống, ngồi đối diện Lâm Vãn Vãn. Tôi muốn nói với cô một chuyện được không? Lâm Vãn Vãn gật đầu ừ một tiếng. Lục Cảnh Hành nói: cấp trên sắp đổi nhà cho chúng ta, bên trong đã được dọn dẹp sạch rồi. Ngày mai tan làm, cô đến xem cần phải dọn dẹp thêm gì. Lâm vãn vãn thì vào mặt mình Ý là không nói chuyện được Lục cảnh hành nhíu mày Hận không thể xé lớp mặt nạ trên mặt cô xuống Lắm chuyện thật Tối mai có buổi biểu diễn Cô sẽ đi xem với tôi Mỗi câu nói của lục cảnh hành đều là câu trần thuật Chứ không phải là hỏi ý kiến của Lâm vãn vãn Lâm vãn vãn lắc đầu Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó Lại gật đầu Ừ đi Nói từng chữ thì vẫn được Mấy giờ tan làm, tôi đến đón cô. Lâm Vãn Vãn lắc đầu, lại chỉ vào mặt mình. Lục Cảnh Hành nhíu mày, sau đó nhìn chầm chầm vào đôi mắt sáng người của người phụ nữ một lúc, phì cười. Lâm Vãn Vãn nhìn anh ta thầm nghĩ, cười một cái trông đẹp trai thế này, suốt ngày cau có, trông rất đáng ghét, không biết Vương Phương thích Lục Cảnh Hành ở điểm nào. Hết thời gian, Lâm Vãn Vãn rửa mặt sạch sẽ, soi gương, bôi kem dưỡng da, hài lòng gật đầu. Vừa quay đầu lại đã thấy Lục cảnh Hành đang nhìn mình Cái nhà rộng đó tôi không cần xem đâu Anh tự ở thì cứ dọn dẹp theo ý của anh là được Lâm Vãn Vãn nói Lục cảnh Hành lại sau mày Nhìn Lâm Vãn Vãn từ trên xuống dưới Tại sao tôi phải chiếm hai căn nhà Có rất nhiều gia đình đến đoàn tụ với chồng mà không có chỗ ở Căn nhà này lúc đầu cũng là tạm thời nhường cho chúng ta Cho nên mới không dọn dẹp sao Tất nhiên là không phải Lâm vãn vãn mím môi nhìn lục cảnh hành Anh thực sự định sống với cô sao Chỉ vì bố mẹ anh thôi sao Nhưng cô có lỗi gì Kiếp trước chịu bao nhiêu khổ cực Còn chưa từng yêu đương đã bị đánh về nguyên hình Thậm chí còn thảm hơn Nhưng nhìn lại thì cũng không tệ Nhưng cô không cam tâm sống cả đời như vậy Cô muốn Nhân thời cơ đổi mới Mở cửa mà làm nên sự nghiệp lớn hơn kiếp trước Đạt được thành tựu lớn hơn Còn muốn trải nghiệm một mối tình ngọt ngào Như vậy mới không uổng công xuyên không sống lại Mới không phụ lòng thân thể này của nguyên chủ Cũng là thay đổi cô ấy sống một cuộc đời tốt đẹp Nếu không Đến thế giới này chỉ là để sống qua ngày Với một người đàn ông ích kỷ Vì muốn báo đáp ơn nghĩa của bố mẹ sao Lâm Vãn Vãn im lặng một lúc Nhìn Lục Cảnh Hành dịu dàng nói Anh Lục Anh không cần phải miễn cưỡng như vậy đâu Thật đấy Lục Cảnh Hành nghe Lâm Vãn Vãn gọi anh Lục lông mày giật giật nổi hết da gà người phụ nữ này bị điên hay sao vậy những cô gái cùng thế hệ với lục cảnh hành và nhỏ tuổi hơn anh ở nhọ lâm và nhà họ lục đã từng gọi anh là anh lục nhưng đó là chuyện của rất lâu rồi lục cảnh hành nghiến răng cố gắng kiềm chế bản thân để không bị lâm vãn vãn chọc tức ánh mắt lạnh lùng nhìn cô cô sương hồ bình thường lại chút đi lâm vãn vãn tức đến mức muốn mắng người Cô không bình thường ở chỗ nào. Đúng là lòng tốt cho chó gặm. Lâm Vãn Vãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Lục Cảnh Hành nói: "Tôi cảm ơn cô rồi. Sau này nói chuyện suy nghĩ kỹ một chút, đừng có tin bất kỳ ai. Muốn nói gì thì cũng nói. Lỡ có gì nghiêm trọng thì tôi không cứu nổi cô đâu." Sắc mặt Lâm Vãn Vãn lạnh lùng nhìn Lục Cảnh Hành. "Anh có gì thì cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vo tam quốc, tôi nghe không có hiểu. Cũng chẳng có ý nghĩa cảnh cáo gì cả." sắc mặt lục cảnh hành càng khó coi hơn hôm nay trên phố có phải cô gặp em vợ của lão hàn không lâm vạn vãn suy nghĩ một lúc mới hiểu anh ta đang nói đến ai anh nói vương phương à gặp rồi sao vậy lục cảnh hành hơi gấp gáp cô đã nói gì với cô ta lâm vạn vãn suy nghĩ một lát tôi thì có gì để nói với cô ta chứ ngược lại anh không muốn biết cô ta đã nói gì với tôi sao lục cảnh hành mím môi chặt hơn Chầm giọng nói Ý của cô là sao Lâm vãn vãn tiếp tục Cô ta nói về người yêu cũ của anh La Nhất Ninh Cô ta còn xúi dục tôi đi tìm La Nhất Ninh để gây chuyện đấy Anh biết không Chỉ là mấy chuyện vớ vẩn này Lâm vãn vãn cảm thấy không cần thiết phải nói với Lục Cảnh Hành Nên lúc đầu định âm thầm Tự mình giải quyết chuyện giữa cô và Vương Phương Lục Cảnh Hành nén giận Nhìn chầm chầm Lâm vãn vãn hồi lâu mới nói Cô ta nói gì với cô, tôi không có hứng thú Tôi chỉ nhắc nhở cô Bất kể người khác nói cái gì, cô tin hay không tin Hoặc tin bao nhiêu thì cũng đừng có ý định Đi tìm La Nhất Ninh để gây sự Giữa cô và tôi vốn dĩ không có chút quan hệ nào Với La Nhất Ninh Cô đừng có làm phức tạp những chuyện đơn giản Đến cuối cùng ngay cả tôi cũng không xử lý được Vậy thì cả hai chúng ta Chỉ có nước về thôn Lâm Gia làm ruộng thôi Anh đã gặp Vương Phương rồi Ừ Lâm vãn vãn cười khẩy trong lòng Có phải cô ta nói với anh là tôi sẽ đi tìm La Nhất Ninh không? Lục Cảnh Hành im lặng nhìn Lâm Vãn Vãn Ánh mắt thả nhiên Tỏ ý thừa nhận Lâm Vãn Vãn cười lạnh một tiếng <cười> Anh cứ yên tâm đi Tôi không ngu ngốc như vậy đâu Hơn nữa tôi tìm cô ấy để làm gì? Xét về mặt tình cảm Người bị tổn thương là La Nhất Ninh chứ không phải là tôi Lục Cảnh Hành nhắm mắt thở ra một hơi dài Chúng ta đều có lòng tự trọng riêng Đã kết thúc là kết thúc Sau này bất kể người khác nói gì về chuyện của tôi và cô ấy Cô đều không được can dự vào Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với cô Cô cũng đừng có thay đổi liên tục để thử thách thái độ của tôi Đã có công việc rồi Thì cô yên ổn mà đi làm Những chuyện cô làm trước đây tôi có thể bỏ qua Ngày mai lúc cô đi làm Tôi sẽ sắp xếp người qua đây dọn dẹp nhà cửa Tôi còn rất nhiều việc phải làm trong quân ngũ Buổi chiều tan làm tôi sẽ đến đón cô sau. Những chuyện làm trước đây có thể bỏ qua sao? Nhưng Lâm Vãn Vãn rất oan uổng. Đó không phải là cô. Ai sẽ minh oan cho cô đây? Cô càng không muốn hy sinh bản thân vì cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Lục cảnh hành nói xong liền rồi đi. Lâm Vãn Vãn rửa mặt, chuẩn bị quần áo và đồ đạc cần mang đi làm cho ngày mai rồi đi ngủ. Lục cảnh hành về nhà đã gần 11 giờ. Lâm Vãn Vãn vừa mở cửa. Đã ngửi thấy mùi rượu nồng nạc trên người anh Nền giơ tay quạt quạt Mùi rượu nồng quá Anh rơi vào vại rượu à Lục Cảnh Hành tự ngửi mùi trên người mình Tôi có uống bao nhiêu đâu Tối nay có một đồng đội kết hôn ở quê Đưa vợ mới cưới đến đơn vị tổ chức một buổi lễ nhỏ Lúc đó Lục Cảnh Hành không có mặt Tối nay hai vợ chồng đặc biệt mời Lục Cảnh Hành uống rượu Đồng thời còn mời thêm mấy đôi vợ chồng có quan hệ tốt đến làm khách Người ta nói là 12 vợ chồng họ Kết quả lục cảnh hành lại đến một mình Nhưng cũng nằm trong dự đoán của mọi người Nằm vãn vãn quay đầu đi ngủ Anh tắm rửa nhỏ tiếng một chút Lục cảnh hành mím môi nhìn nằm vãn vãn Người phụ nữ này hình như thực sự không định sống cùng anh nữa rồi Hôm nay vợ của người đồng đội kia là một giáo viên tiểu học Toàn bộ quá trình đều do cô ấy quán xuyến Tuy chỉ là một buổi tụ tập đơn giản của đồng đội Mấy món nhậu đơn giản đều do vợ của người đồng đội đó tự tay làm Chăm sóc mọi người rất chu đáo Vừa nhìn là biết người phụ nữ đảm đang Biết vun vén gia đình Nhìn lại con người gây rối này Lục cảnh hành không biết lầm vãn vãn bị chúng tà gì Tuy rằng anh không tin vào ma quỷ Nhưng người phụ nữ này quỷ dị đến mức Khiến anh không thể không nghĩ đến chuyện tà ma ngoại đạo Lục Cảnh Hành tắm rửa xong, leo lên giường, vẫn theo quy tắc cũ, ngủ ngược đầu với Lâm Vãn Vãn. Sáng hôm sau, Lục Cảnh Hành 6 giờ đã dậy rồi đi. 8 giờ rưỡi, Lâm Vãn Vãn đến bệnh viện đúng giờ. Vì đang trong dịp Tết, nên bệnh viện rất ít bệnh nhân, phòng khám lại càng vắng vẻ. Chỉ có bác sĩ và y tá trực ban, người thì ôm cốc trà đọc báo, người thì ăn hạt dưa, người thì tán gẫu, rất náo nhiệt. Sáng sớm không có bệnh nhân Mấy bác sĩ và y tá trực của các khoa Đều tụ tập ở khoa nội Ngoại thần kinh trò chuyện Lâm vãn vãn rõ ràng cảm thấy mình bị cô lập Trước đây cho dù có nhiều tin đồn thất thiệt Ít nhất người trong khoa của cô Cũng không lạnh nhạt với cô như vậy Hôm nay cảm giác hoàn toàn khác Ngay cả kẹo và hạt dưa Cô mang đến cũng không ai ăn Hơn nữa nhân vật chính Trong câu chuyện phiếm của họ Lâm vãn vãn cũng không thể tham gia Là hoặc là người quen chung của họ Hoặc là người nổi tiếng trong huyện Hoặc là ngôi sao điện ảnh Lâm Vãn Vãn nghe mà chẳng hiểu gì Quyết định về sau Phải đọc kỹ báo giải trí của thời đại này Đột nhiên Một nữ bác sĩ khoa nội nhìn Lâm Vãn Vãn Nói Ơ Tiểu Lâm Cô không phải là người nhà quân nhân sao Sao không đến bệnh viện quân đội làm việc Lại chạy đến đây Mấy người khác cũng hùa theo Đúng vậy Dù sao ở đây cũng là nhân viên tạm thời Bệnh viện quân đội có đãi ngộ Tốt hơn chúng ta nhiều Lâm vãn vãn im lặng nửa giây Bên đó tạm thời không thiếu người Mấy người nháy mắt với nhau Nói phải rồi Cũng chỉ là làm tạm ở đây thôi Sớm muộn gì cũng phải đi Nói xong ánh mắt điếc nhìn Vương Hồng Một bác sĩ trẻ cùng khoa Với Lâm vãn vãn Vương Hồng tốt nghiệp trường y Vào bệnh viện gần 2 năm Mới được chuyển sang diện chính thức không lâu Cô ta lo lắng Lâm Văn Vãn sẽ đẩy mình đi Dù sao y thuật của Lâm Văn Vãn Thực sự rất giỏi Vương Hồng lo lắng không phải là không có lý do Tuy rằng cô ta là nhân viên chính thức Nhưng Khoa cũng không cần nhiều người như vậy Vạn nhất phải giảm biên chế Thì chỉ có thể điều cô ta xuống Trạm y tế ở các xã, chấn Cô ta không muốn rời khỏi huyện Giang Hạ Lâm Văn Vãn đã quen với kiểu đối xử này Từ khi rời khỏi trại trẻ mồ côi Bước vào con đường học vấn ở kiếp trước Cô đã hiểu một đạo lý Nơi nào có con người Nơi đó sẽ có sóng to gió lớn Thực ra cô cũng không định ở đây lâu dài Chỉ là không biết khi nào Lục Cảnh Hành mới đồng ý Ni hôn Hay là nhân cơ hội Lục Cảnh Hành chuyển nhà Cô tìm một căn nhà ở bên ngoài Như vậy có thể nhân lúc nghỉ phép Tìm một nơi xa hơn để bày hàng rong Cô rất cần một khoản vốn ban đầu Trong chờ vào 15 đồng tiền lương một tháng Đến bao giờ mới có thể Tích cóp đủ vốn khởi nghiệp Cho dù là rời khỏi đây Đến thành phố lớn tiếp tục làm bác sĩ Hay là kinh doanh mỹ phẩm Đều cần tiền Tán gẫu buôn chuyện Thời gian trôi qua rất nhanh Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa Nhà ăn của nhân viên bệnh viện vẫn chưa mở cửa Phần lớn mọi người đều là người trong huyện Đạp xe về nhà ăn cơm Trước đây Lâm vãn vãn đều ăn ở nhà ăn Hôm nay cũng không ăn được Đành phải ra phố tùy tiện ăn chút gì đó rồi quay lại Cửa phòng khám đóng Trong hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi Bước chân của Lâm Vãn Vãn dẫm lên sàn nhà Còn có cảm giác vọng lại Đang chuẩn bị đẩy cửa Thì bên trong truyền ra tiếng của Vương Hồng và Cao Kiến Lâm Anh là trưởng khoa Chẳng lẽ không có quyền đuổi một nhân viên tạm thời sao Vương Hồng nói Cao Kiến Lâm nói Cô ấy có chút bối cảnh Sao có thể nói đuổi là đuổi Hơn nữa cô ấy chỉ là nhân viên tạm thời Không ý hiếp được em Em không nghe lời gì cả Vương Hồng nói Em biết Những y thuật của cô ta giỏi Mọi người đều coi trọng cô ta như vậy Em sao có thể không lo lắng được chứ Cao Kiến Lâm nói Em cứ yên tâm đi Chúng ta coi trọng cô ta là nề mặt nhỏ tạ Hơn nữa cô ta đúng là có chút bản lĩnh Chúng ta cũng muốn học hỏi từ cô ta Đợi cô ta không còn giá trị lợi dụng nữa Chắc chắn sẽ đuổi Vị trí nhân viên y tế chỉ có từng ấy Đâu dễ dàng gì cho cô ta một suất chính thức Đó đâu phải là chuyện Ai nói một câu là được Nhân viên tạm thời muốn chuyển sang chính thức Không mất 10 năm, 8 năm Thì làm sao có thể Vương Hồng dựa vào bàn làm việc của Cao Kiến Lâm Dùng mắt cá chân Cọ vào người chân đàn ông Nũng nịu nói Vậy anh phải giữ lời đấy Cao Kiến Lâm vỗ ngực, yên tâm Anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời Vương Hồng xì một tiếng Chịu trách nhiệm với em cả đời Vợ của anh sẽ ăn thịt em mất Cầu thang truyền đến tiếng bước chân lâm vãn vãn quay người đi vào nhà vệ sinh Buổi chiều càng không có ai Vương Hồng về sớm Còn dặn lâm vãn vãn Và hai y tá đợi đến khi tan làm thì mới được về Khi lục cảnh hành đến đón người lâm vãn vãn ủ rũ bước ra khỏi cổng bệnh viện Sao vậy? Ngày đầu tiên đi làm sau Tết không vui à? Lục Cảnh Hành cười nhưng trong mắt không có ý cười Không phải là cô bị đổi việc rồi chứ Lâm vãn vãn nước mắt nhìn Lục Cảnh Hành Tôi bị đổi việc thì có lợi ích gì cho anh chứ Người đàn ông bộc trực Vừa mở miệng đã bị người ta chặn họng Lâm vãn vãn quan sát thấy Lục Cảnh Hành hôm nay có thay đổi Cắt tóc, quân phục cũng khác trước Xem ra là chính thức thăng chức rồi Sau đó là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, chắc là vì gặp được người mình thích cho nên tinh thần phấn chấn hơn. Lâm Vãn Vãn cảm thấy mình thật nhàm chán, đói đến hoa mắt mà còn có tâm trạng suy nghĩ chuyện của người khác. Phía trước ven đường anh dừng xe dùng tôi một lát, Lâm Vãn Vãn chỉ vào quầy hàng ăn vặt ven đường phía xa, nói Nghiện ăn hành thánh, bánh bao rồi à? Lâm Vãn Vãn tức giận. Tôi đó đến mức bụng dính vào lưng rồi. Lục Cành Hành lúc này mới quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh. Bệnh viện các cô không có cơm ăn à? Lâm Vãn Vãn gật đầu nói. Nhà ăn vẫn chưa mở cửa. Buổi trưa trên phố không có hàng quán nào bán cơm. Tôi chỉ ăn một cái bánh nhân mơ và một củ khoai lang. Lục Cành Hành nói. Ở nhà có cơm. Anh nấu à? Mua ở nhà ăn. Tôi mua một lồng bánh bao trước đã. Lâm Vãn Vãn nói lục cảnh hành mím môi không nói gì đến quầy hàng liền dừng xe lâm vãn vãn tự xuống xe mua bánh bao thầm nghĩ nếu là la nhất ninh lục cảnh hành có xuống xe mua cho cô ta không à, lâm vãn vãn cô bị thần kinh à suốt ngày lo chuyện bao đồng lâm vãn vãn mua một lồng bánh bao nhân ớt xanh cà tím vừa lên xe đã ăn lấy ăn để rất nhanh đã ăn hết. lục cảnh hành từ đầu đến cuối đều tỏ vẻ ghét bỏ lâm vãn vãn giả vờ như không thấy ghét bỏ thì cứ ghét bỏ đi cô cũng ghét bỏ anh nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô thỉnh thoảng chiêm ngưỡng hóc môn di động này cơm đã nấu sẵn để trên bếp lục cảnh hành cởi áo khoác chìm bạc áo sơ mi quân phục và áo len mỏng sắn tay áo lên vừa rửa tay vừa nói ăn xong đến căn nhà bên kia xem thế nào lâm vãn vãn nhìn bóng lưng vai rộng eo thon chân dài muốn nói gì đó nhưng lại quên mất đột nhiên Lục Cảnh Hành quay đầu lại Vừa hay bắt gặp ánh mắt Đang nhìn chằm chằm mình của Lâm Vãn Vãn Hai người nhất thời đều ngây người Một lúc sau Lâm Vãn Vãn quay mặt đi Ngày khác chúng ta đi có được không Lục Cảnh Hành nhẹ giọng. Nhưng phải nhường nhà cho người khác Xem biểu diễn là buổi tối Nhưng phải lái xe mười mấy phút Lục Cảnh Hành nhắc nhở Lâm Vãn Vãn Xem nhà mới xong Sẽ đi thẳng đến nhà hát lớn bên kia xem biểu diễn lâm vãn vãn xoay gương chỉnh trang đơn giản quần áo vẫn là bộ quần áo đó cô vốn dĩ cũng không có mấy bộ quần áo những bộ mặc được đều là do tiền bán hàng rong mà mua lúc về quê ăn tết mẹ chồng nhờ con dâu thứ hai mua cho lâm vãn vãn ở cửa hàng bách hóa một bộ quần áo và một đôi giày tóc mái bằng tóc ngắn ngang vai áo khoác ngắn màu be khăn quảng cổ màu đỏ quần nhung đen giày thể thao màu trắng Lâm vãn vãn trông thế nào cũng giống như nữ sinh Thực ra cũng gần đúng Cơ thể này còn chưa tròn 20 tuổi Lâm vãn vãn soi gương chỉnh trang Lục cảnh hành dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài hút thuốc Mãi đến khi Lâm vãn vãn lấy ra một thỏi son màu xanh Của bách tước linh Thoa lên môi Người đàn ông nào đó mới ngừng nhà khói nghiêng người nhau mắt nhìn cô Lâm vãn vãn nhìn thấy lục cảnh hành Đang nhìn mình trong gương Cô tiếp tục tập trung thoa son Sau đó mím môi trước gương Cắt son đi Quay đầu nhìn lục cảnh hành Đẹp không? Lục cảnh hành tắt điếu thuốc Đóng cửa sổ lại Giống như vừa ăn thịt chuột chết vậy Lâm vãn vãn cười mỉa mai Không có gu thẩm mỹ thật đáng sợ Lục cảnh hành nghiến răng Giọng nói trầm thấp Lau đi Lâm vãn vãn chừng mắt nhìn người đàn ông nào đó Anh không nhìn là được Trong sân này Ngoài mấy người phụ nữ lớn tuổi Ai mà không trang điểm Người đàn ông bộc trực cũng không phải chưa từng thấy phụ nữ trang điểm Ngược lại người ở đoàn văn công kia quanh năm đều trang điểm nhẹ Chỉ là Lâm Vãn Vãn Người đột nhiên thay đổi 360 độ này Vốn đã khiến lục cảnh hành không theo kịp phản ứng Trang điểm xong lại càng khiến anh không thể liên hệ cô với Lâm Vãn Vãn trước đây Hai người khác nhau không chỉ ở ngoại hình Mà từng cử chỉ lời nói hành động hoàn toàn là hai người khác nhau Cho dù cô có bị kích thích tình ngộ Nhận ra hành vi trước đây của mình kỳ quái đến mức nào, quyết định làm lại cuộc đời thì cũng không thể có sự thay đổi lớn như vậy. Sự thay đổi của một người là từ từ chứ không phải đột ngột, đầm vãn vãn đã quàng khăn đỏ lên. Chúng ta đi được rồi. Lục cảnh hành nhíu mày, muốn đưa tay lau đi đôi môi đỏ mọng, quyến rũ của cô nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Mặc kệ cô làm trò mèo gì đi, chỉ cần đừng làm anh mất mặt là được mấy nhà trong hành lang đều đang nấu cơm nhìn thấy lâm vãn vãn như vậy ra ngoài từng người một suýt chút nữa thì hoa mắt còn chưa kịp tìm từ ngữ thích hợp để chào hỏi lục cảnh hành đã nghe thấy lâm vãn vãn nói chị dâu nấu cơm đấy à ờ ờ hai người đây là đi nhà ăn sao đi xem nhà mới ồ chúc mừng nhá hai người vừa xuống lầu liền có người phụ nữ hỏi lý xuân liên Nhà ở gần nhà lâm vãn vãn nhất Vợ của tiểu đoàn trưởng lục ra về quê một chuyến lại thay đổi như vậy Xinh đẹp đến mức tôi suýt nữa thì không nhận ra Lý Xuân Liên nói Trước khi cô ấy về quê đã có vẻ khác rồi Đúng vậy Từ sau lần nhảy sông đó là đã khác rồi Đúng đúng đúng đúng Tôi cũng bắt đầu chú ý đến cô ấy từ lúc đấy Một người phụ nữ đang Đan nen di chuyển đến gần nhà Lý Xuân Liên Nhỏ giọng hỏi Hai nhà gần nhau Hai người họ bây giờ thế nào Nghe nói gần đây tiểu đoàn trưởng Lục đều ngủ lại đây Lý Xuân Liên quầy khẽ ừ, Cô nói thế nghe kỳ quá Hai người họ là vợ chồng Ngủ lại thì có gì là lạ Không phải trước đây tiểu đoàn trưởng Lục không ngủ lại đây sao Tôi nghe người ta nói mấy ngày nay thôi Lý Xuân Liên lại nói Từ lúc họ về quê đến giờ Hai ngày nay Tiểu đoàn trưởng Lục đúng là có ngủ lại Chỉ là Người phụ nữ càng nhỏ rộng hơn Chỉ là sao Lý Xuân Liên nhìn xuống lầu, hạ giọng Sợ mấy người phụ nữ ở đó nghe thấy, nói Buổi tối, yên tĩnh lắm Phụt, phì Hai người phụ nữ đồng thanh bật cười Cười mờ ám, mặt đỏ bừng Ai cũng hiểu ý nhau Cô nói xem Cô gái đó thực sự có biết khám bệnh không? Lý Xuân Liên nói Ai mà biết được, bí ẩn lắm Hoàn toàn khác trước Muốn hỏi han cô ta vài câu cũng không có cơ hội Trước đây tuy có vẻ lôi thôi nghèo khổ Nhưng ít nhất cũng cùng chúng ta nấu cơm trò chuyện Cho dù không nói gì Thì cũng sẽ đứng cùng chúng ta Nghe chúng ta nói chuyện Từ sau lần nhảy xong được cứu về Cô ta không qua lại với chúng ta nữa Hoặc là đóng cửa ở trong nhà Hoặc là không có nhà tôi làm sao mà hỏi Han được chuyện cô ta Có biết khám bệnh thật hay không chứ Người phụ nữ đan nen cười khẽ à, Cũng có thể hiểu được cô ta Nhảy xong vốn đã rất đáng thương rồi May mà được phát hiện kịp thời cứu sống Nhưng tiểu đoàn trưởng Lục Lại bắn cô ta trước mặt bao nhiêu người như vậy Ai mà chịu nổi lý Xuân Liên gật đầu Cũng đúng, nếu là tôi Chắc sẽ tự tử lần hai mất Nghe nói cô ta làm việc ở bệnh viện huyện Là do có người giới thiệu Chắc chắn là có người rồi Nếu không sao có thể tự dưng vào bệnh viện được Nghe nói không phải là do Tiểu đoàn trưởng Lục tìm người Cô gái nhỏ cũng có bản lĩnh đấy Trông xinh đẹp như vậy lại còn trẻ Có người muốn giúp đỡ cũng là chuyện bình thường Người phụ nữ đan len cười mờ ám Đúng vậy Trẻ đẹp là vốn liếng, Đâu có giống như chúng ta Tìm việc làm tạp vụ mà cũng không ai nhận Ôi chào Cơm nhà tôi đang nấu ở trên bếp Tôi đi trước đây Tối nay cô có đi xem biểu diễn không lý Xuân Liên đáp Tất nhiên là phải đi rồi Cô ta là người có náo nhiệt ở đâu là phải có mặt ở đó nghe nói người đó cô biết đấy là tổng chỉ huy của buổi biểu diễn lần này đấy lý xuân liên mím môi cười sắp có chuyện hay để xem rồi lục cảnh hành và lâm vãn vãn chỉ mất vài phút lái xe là đến nhà mới nhà có bốn có ba gian vừa vào cửa là phòng khách một phòng ngủ một phòng khác ngăn thành phòng làm việc và phòng ăn giữa phòng khách và phòng làm việc là một lối đi thông thoáng phía sau là nhà bếp và nhà vệ sinh lâm vãn vãn đi một vòng xem qua Ồ, oh, còn có cả nhà vệ sinh Lục cảnh hành không để ý đến cô Cũng đi xem từng phòng Hỏi Lâm Vãn Vãn Như thế này được không? Được, Lâm Vãn Vãn đáp Lục cảnh hành niếc nhìn cô Nghiêm túc một chút đi Lâm Vãn Vãn hắng rộng Nghiêm túc mà nói Tôi cảm thấy nên chuyển cái giường hiện tại đến Kê vào căn phòng nhỏ này Tôi ở Đây là phòng làm việc lục cảnh hành nói anh có thể đề phòng làm việc và phòng ngủ chung một phòng phòng nhỏ này cho tôi là được tường trắng ốp chân tường màu xanh lá cây giường đôi bằng gỗ không có đệm một tủ quần áo bằng gỗ bàn ghế đều đầy đủ căn phòng hẳn là đã được người ở trước quét vôi ve lục cảnh hành chắc chỉ nhờ người dọn dẹp qua lau cửa sổ mấy tấm kính bị vỡ chắc là đã được thay mới nhìn kỹ Lâm vãn vãn có thể nhìn ra từng chi tiết Ngày mai tôi sẽ đi mua đệm về Lục Cảnh Hành nói Anh xem thế nào thì làm Ngày mai tôi đi làm Công nhà hát lớn rất đông người Lục Cảnh Hành bị người ta kéo sang một bên nói chuyện Lâm vãn vãn đứng một mình Tò mò quan sát cảnh tượng trước mắt Đột nhiên có người vỗ vai cô Lại là Vương Phương Đúng là âm hồn bất tán Ở đâu cũng có cô ta Nhìn thấy nhà mới rồi chứ Nói cho cô biết Đó là phòng tân hôn của anh Lục và La Nhất Ninh Phần lớn các quân tàu Ở khu tập thể này đều biết Lâm vãn vãn có mối quan hệ tốt Với em gái của Vương Vân Phương Chính là Vương Phương Vì vậy việc hai người họ nói chuyện với nhau Cũng không có gì là lạ Lâm vãn vãn nhất thời không biết phải đáp lại Lời nói của Vương Phương như thế nào cho khéo léo Trong lúc cô còn đang vắt óc suy nghĩ Vương Phương lại cười bí hiểm À Nói cho cô biết một tin vui Công việc của tôi đã ổn định rồi Cùng một khoa với cô đấy Bác sĩ Lâm, sau này nhớ chiếu cố nhé. Vương Phương thấy mình đã khiến Lâm vãn vãn tức đến mức không nói lên lời, đắc ý vô cùng, nắm lấy cánh tay cô. Cô có biết lục cảnh hành bây giờ đang ở đâu không? Có muốn tôi dẫn cô đi xem anh ấy đang ở cùng với ai không? Lâm vãn vãn cong môi cười nhẹ, chủ động nắm lấy cổ tay Vương Phương. Nếu đã quan tâm đến động thái của chồng tôi như vậy, thì tự mình đi mà xem, tôi không có hứng thú. À còn nữa, Nhà mới của chúng tôi Tôi biết rõ hơn cô nghĩ đấy Vương Phương bị nói đến mức mặt mày nhăn nhó Định chửi rủa Lâm Vãn Vãn lại nói Muốn làm người xấu mà dạo ai trước đúng không Vậy thì bắt đầu màn trình diễn của cô đi Nói xong Lâm Vãn Vãn buông tay ra Vương Phương nhất thời không thể kêu lên Nhưng cô ta đỏ hoe mắt Trừng trừng nhìn Lâm Vãn Vãn Cụ Chữ đồ đê tiện hay đồ nhà quê đều nuốt lại vào trong Mấy người bạn gái mới quen của Vương Phương Đột nhiên xúm lại Có y tá Vương Mỹ Quyên Ở trạm xá của khu tập thể Y tá của viện điều dưỡng Y tá của bệnh viện quân đội Và mấy cô gái trẻ của đoàn văn công Hôm nay không phải biểu diễn Tiểu Phương Ơ Tiểu Phương Cô làm sao vậy Vương Phương lập tức thay đổi sắc mặt Nhìn lâm vãn vãn với vẻ kỳ quái Nói với mấy người bạn Không sao vừa rồi nói chuyện với bạn bị những gì cô ấy trải qua làm cho cảm động. Mấy cô gái lúc này mới nhìn sang Lâm Vãn Vãn, có người rõ ràng bị kinh ngạc bởi nhan sắc của cô. "Wow, chị Tiểu Phương, bạn của chị xinh đẹp quá. Hình như là em đã gặp cô ấy ở đâu rồi." Một cô gái trong đó thốt lên. Trong số mấy cô gái này, chỉ có y tá Vương Mỹ Quyên ở trạm xá của khu tập thể là nhận ra Lâm Vãn Vãn. Những người khác đều không quen biết cô. Vương Mỹ Quyên lúc này đang mặc một chiếc áo khoác dạ kẻ sọc đỏ đen. Kiểu áo tràng, loại trang phục này chỉ có ở những thành phố lớn, ở những nơi như huyện Giang Hạ rất hiếm thấy cô gái nào mặc, cho dù có thấy cô gái nào mặc loại quần áo này thì chắc chắn cũng không phải là người địa phương.